Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chiều 1141, từ chấn trưởng lão 2. Bây giờ nhìn đến một thiếu niên so với mình còn nhỏ hơn, lại cũng là đại sư, người trẻ tuổi trong lòng kiêu ngạo, ngay lập tức để hắn thẳng thắn lên. Từ bình, ngươi cầm miệng cho ta, nếu lại nói nhiều một câu, liền đi về trước. Từ chấn mạnh mẽ chừng từ bình một chút, lớn tiếng quát lên. Lần này đến huyền quang các hắn vốn là muốn một người tới, thế nhưng từ bình xin đi theo nhìn thấy tôn nhi của mình kiên trì như vậy, hắn cũng không từ chối. thế nhưng không nghĩ tới từ bình ở đây không lớn không nhỏ, làm hắn tức giận. mặc kệ đối phương có chân tài thật học hay không, hiện tại là mình cầu người, thái độ nhất định phải đoan chính. từ bình ở trong đại gia tộc ngốc quen rồi, đối với đối nhân xử thế vẫn là kém quá xa. quát lớn từ bình xong, từ chấn liền chắp tay nhìn dược lão cùng diệp huyền nói, hai vị đại sư, tôn nhi của ta luôn luôn bất hảo, không giữ mồm giữ miệng, kính xin hai vị đại sư trời trách. không ngại dược lão nhàn nhạt, nhạt nói một câu, nhưng sắc mặt không quá đẹp đẽ. nếu như từ bình nói hắn, hắn tuyệt đối không quá để ý. thế nhưng đối phương nói là diệp huyền, ở trong lòng dược lão, tu vi chế thuốc của diệp thiếu tuyệt đối là thông thiên, căn bản không cho người khác kinh nhận. chỉ có diệp huyền, sâu sắc liếc mắt nhìn từ bình, chỉ là không nói chuyện. nếu từ chấn trưởng lão đến cầu dược, vậy thì thẳng vào chủ đề đi, trước hết để cho chúng ta kiểm tra một chút. dược lão trực tiếp nói, không thành vấn đề, từ chấn không có chút do dự gì trực tiếp triệt hồi huyền nguyên trên người để dược lão ở trong cơ thể mình thăm dò. hắn quả đoán lại làm cho dược lão hơi kinh hãi. bình thường võ giả trực tiếp triệt hồi huyền nguyên chẳng khác gì là triệt để bại lộ mình ở trước mặt người khác. cái kia sẽ gánh chịu nguy hiểm tương đối lớn. một khi đối phương có lòng bất chính, rất có thể sẽ băng đến cho hắn trọng thương. Ồ, dược lão thăm dò một phen, nhất thời phát sinh một tia ngạc nhiên nghi ngờ, đồng thời lông mày cũng nhíu chặt, tựa hồ gặp phải vấn đề đặc biệt gì, lắc đầu liên tục. dược thành đại sư. Thế nào? Trong lòng từ chấn căng thẳng, liền hỏi, huyền hải của người này hẳn là bị một loại huyền nguyên mạnh mẽ nào đó xuyên thấu, tạo thành huyền hải tổn hại, tùy sau đó thương thế được chữa khỏi, thế nhưng huyền hải tổn hại vẫn tồn tại. Có điều cái này cũng chưa tính là gì, lão phu phát hiện huyền hải của ngươi, nơi tổn hại nguyên bản đã được chữa trị, gần đây tựa như có chút không ổn định, giống như là muốn tái phát, nhưng lại không nhìn ra nguyên nhân gì, thực sự là kỳ quái. Trong mắt từ chấn loái lên tinh mang, người chắc chắn chứ? Dược lão nhíu mày nói, độ khả thi rất lớn, có điều vẫn chưa thể xác định. Nói đến đây, dược lão liền nói với Diệp Huyền, Diệp Thiếu, ngươi tới xem một chút, huyền hải của từ chấn trưởng lão quá kỳ quái, ta đoán không được. Trong lòng từ chấn chấn động, thái độ của dược lão đối với Diệp Huyền vô cùng cung kính, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, dược lão cung kính là xuất phát từ nội tâm, hơn nữa giọng nói kia của hắn, cũng có chữ ý vị thỉnh giáo. Luyện dược sư trong lúc đó đẳng cấp phân chia từ chấn rất rõ ràng tuyệt đối là nghiêm khắc hơn võ giả, thần thánh ngữ khí kia của dược lão, chỉ có thời điểm một tên luyện dược sư đối mặt luyện dược sư mạnh hơn mình, mới sẽ biểu hiện ra. vì lẽ đó đối mặt diệp huyền điều tra, hắn không dám có chút bất cẩn. đúng là từ bình kia, vẫn một bộ hoài nghi. diệp huyền rót huyền thức và trong cơ thể từ chấn điều tra, nửa nén hương sau, hắn mới thu hồi huyền thức. chỉ là toàn bộ quá trình trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng. huyền diệp đại sư, thế nào? từ chấn không nhịn được hỏi chầm mặc một lát, diệp huyền mới chậm rãi nói, từ chấn trưởng lão người hẳn là trúng độc. cái gì, trúng độc, đùa gì thế? gia gia ta làm sao sẽ trúng độc, gia gia, ta liền nói tên này khẳng định là lừa đảo, ngươi làm sao sẽ trúng độc? không chờ từ chấn mở miệng, từ bình ngay lập tức kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn ngập khinh bỉ, câm miệng. chỉ là để từ bình bất ngờ chính là, hắn vừa mới rất lời, từ chấn liền quát lớn, trên mặt mang theo tức giận, từ bình còn chưa từng gặp, gia gia đối với mình nghiêm khắc như thế. Lập tức không dám lên tiếng nữa. Huyền Diệp Đại sư ta thật sự trúng độc. Từ chấn nhìn chăm chăm Diệp Huyền, run rẩy hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như vậy. Diệp Huyền gật gù. Hắn hơi kinh ngạc nhìn từ chấn, nghe ngữ khí của hắn. Tự hồ biết trên người mình có vấn đề, không khỏi nghi ngờ nói. Lẽ nào từ chấn trưởng lão biết mình trúng độc? Từ chấn lắc đầu nói. Huyền Diệp Đại sư, này thật không có, thế nhưng đoạn thời gian gần đây, ta cảm giác huyền hải của mình có chút không ổn định. Tự hồ có loại cảm giác muốn tan vỡ, nhưng tìm rất nhiều luyện dược sư, bọn họ cũng nhìn ra huyền hải ta có chút vấn đề, nhưng không có ai nói ra nguyên cớ, chỉ có huyền diệp đại sư ngươi, kết luận ta trúng độc, ta rất muốn biết ta trúng đến cùng là độc gì. Ánh mắt từ chấn hừng hực, tràn ngập thân thiết, ta còn kỳ quái, lẽ nào từ chấn trưởng lão có thể nhìn ra, đúng là để ta lấy làm kinh hãi. Diệp huyền có chút bừng tình nói, lúc này từ bên kia cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nói, ra ra. Huyền hải của ngươi gần đây có vấn đề, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi không nói với chúng ta? Từ chấn khoát tay một cái nói. Chuyện này nói cho các ngươi cũng vô dụng, hơn nữa ta vẫn đang điều tra nguyên nhân, chỉ là không tra được vấn đề, vì lẽ đó không nói mà thôi. Tại sao lại như vậy? Từ bình lầm bẩm nói, chặt hắn lo lắng nói với Diệp Huyền. Huyền Diệp đại sư, trước là ta không giữ mồm giữ miệng, ngươi biết ra ra ta trúng độc gì sao, có thể giúp ra ra ta không? Diệp Huyền trầm tư chốc lát nói. Từ chấn trưởng lão. Người chúng hẳn là Hóa Công Tán, Hóa Công Tán, một bên dược lão ngẩn ra nói, Diệp Thiếu, vừa nãy ta nhìn huyền hải của từ chấn trưởng lão, mặc dù có chút cợn sóng, nhưng không có khí thức đặc biệt của Hóa Công Tán A, hơn nữa huyền nguyên của hắn cũng không tán loạn, chỉ là huyền hải có chút cợn sóng, sao lại thế? Hóa Công Tán, kỳ thực là một loại độc dược truyền lưu rất rộng, một khi bị võ giả dùng, sẽ dẫn đến huyền nguyên của võ giả không cách nào ngưng tụ, mất đi sức mạnh. Trường 1142, Hóa Công Tán chỉ là đặc điểm của hóa công tán bình thường, luyện dược sư phổ thông cũng rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra. Hơn nữa từ chấn trưởng lão là vũ hoàng nhị trọng, thân thể đối với độc dược kháng tính vô cùng mãnh liệt, hóa công tán phổ thông đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Từ chấn trưởng lão cũng gật gù, hắn tìm rất nhiều luyện dược sư, cũng từng hiểu rõ qua không ít đồ vật, bệnh trạng trên người mình, cùng hóa công tán không tương tự, trái lại rất nhiều luyện dược sư cho rằng rất có thể là hắn ở lúc tu luyện ra vấn đề, mới dẫn đến tình huống như vậy. Diệp Huyền cười cợt, dược lão, ngươi nói là hóa công tán phổ thông, thế nhưng hóa công tán trên người Từ Trấn trưởng lão, không phải bình thường. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương vô cùng tỉ mỉ, vì lẽ đó ngươi không thể nhìn ra. Lông mày của Từ Trấn đột nhiên cao lên, mở miệng nói, chậm đã, Diệp thiếu, ý của ngươi là nói độc trên người ta, là người khác cúi hạ, không sai. Diệp Huyền gật gù, không thể. Lần này đến phiên Từ Trấn lắc đầu, tuy ta không biết trên người xảy ra vấn đề gì, thế nhưng có người hạ độc hay không? Lão phu vẫn rất rõ ràng, không ai có thể ở trước mặt lão phu hạ độc được ta." Ngữ khí của Từ Trấn vô cùng khẳng định, hiển nhiên đối với mình tràn ngập tự tin. Đây chính là chỗ cao minh của đối phương. Diệp Huyền cười nhạt, "Đại sư lời ấy nghĩa là sao?" Từ Trấn vô cùng nghi hoặc, ngay cả Dược lão cũng nhăn mày, không hiểu rõ lắm. Diệp Huyền giải thích, "Người này thủ đoạn vô cùng cao minh, biết trực tiếp hạ độc với ngươi không có khả năng, vì lẽ đó hắn chọn dùng phương pháp hạ độc gián tiếp, không chỉ như thế, hóa công tán của hắn hết sức đặc thù, rất khó phân biệt ra. chuyên môn nhắm vào các hạ ngươi. nói cách khác, vật này đối với các hạ mà nói là kịch độc, thế nhưng đối với những người khác thì một chút công hiệu cũng không có. Huyền Diệp Đại sư, ngài có thể nói rõ một chút không? như vậy à, chất độc này của đối phương lợi dụng thương thế trên người từ chấn trưởng lão ngươi, bởi vì huyền hải của ngươi vốn bị thương qua, từng có tổn hại. hơn nữa công pháp tu luyện của ngươi hẳn là con đường trí dương trí cương, vì lại đò hắn chế ra một loại hóa công tán chuyên môn nhắm vào vấn đề này. Một khi từ chấn trưởng lão ngươi tiếp xúc loại hóa công tán này, huyền hải nguyên bản tổn hại của ngươi sẽ sản sinh phản ứng, bắt đầu bất ổn. Nói đến đây Diệp Huyền dừng lại, tiếp tục nói: "Ta quan sát một hồi, từ chấn trưởng lão ngươi trúng độc, đã có một thời gian, khoảng chừng ở hai ba tháng, trong khoảng thời gian này, độc của ngươi vẫn đang chậm chậm tăng thêm, đã đến trung kỳ, một khi đến hậu kỳ, huyền hải của ngươi sẽ trong nháy mắt tan vỡ, trở thành phế nhân." Nghiêm trọng như thế, từ chấn trưởng lão không khỏi dọa chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ là, ta đối nhân xử thế luôn cẩn thận, đồ vật xa lạ xưa nay không ăn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đồ vật chưa quen thuộc, còn người khác hạ độc với ta. Vậy thì càng không cần phải nói, lão phu tự xưng là vẫn chưa có người nào có thể ở trước mặt lão phu hạ độc với ta, mà không cho lão phu ta phát hiện. Từ chấn vẫn có chút không rõ, đây chính là ta vừa nãy nói tới gián tiếp hạ độc, còn cụ thể là làm sao, vậy phải hỏi tôn nhi bảo bối của người. Diệp huyền tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn từ bình, tất cả mọi người đều sửng sốt dồn dập nhìn về phía từ bình diệp thiếu lời này có ý gì lẽ nào độc trên người từ chấn là tôn tử hắn từ bình hạ cũng phải nghe từ Trần mới vừa nói người bình thường căn bản không có cách ở trước mặt hắn hạ độc nếu như là tôn tử hắn ngược lại không phải là không có khả năng sắc mặt từ bình trong nháy mắt trở nên đỏ chót vẫn nộ đứng lên cả giận nói người nói độc trên người gia gia là ta hạ đùa gì thế gia gia cái tên này vốn là nói hưu nói vượn ta làm sao sẽ hạ độc với ngươi sắc mặt từ trấn biến đổi mấy lần. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm túc nói. Huyền Diệp Đại sư trong này có phải là có hiểu lầm gì đó không? Từ bình là không thể hạ độc với ta, điểm ấy ta khẳng định. nhi sẽ hạ độc với mình, từ chấn đầu tiên là không muốn tin tưởng, mà hắn cũng chăm chú suy nghĩ qua, kiên định cho rằng, đây tuyệt đối không thể. Từ bình làm người hắn biết rõ, khả năng có chút hung hăng càn quấy của con cháu đại gia tộc, cũng có chút không nghe lời, thế nhưng nói sẽ hạ độc với hắn, là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền cười cợt, không nói gì mà nhìn Dược lão nói, "Dược lão, ngươi cẩn thận nhận biết tiểu tử này một hồi, nhìn trên người hắn có cái gì không đúng hay không?" Dược lão nghi hoặc liếc nhìn Từ Bình, dựa theo Diệp Huyền dặn dò nhận biết, đặc biệt Diệp Huyền nói độc trên người Từ chấn là Từ Bình hạ, càng thêm hướng về phương diện này tới gần, chỉ là mặc cho hắn nhận biết làm sao, cũng không phát hiện trên người Từ Bình có vấn đề gì. Hắn nhất thời lắc đầu nói, "Diệp thiếu, trên người Từ Bình này không có vấn đề gì." Từ Bình nghe xong, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, "Ồ, không đúng." đúng lúc này dược lão đột nhiên lại mở miệng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị trên người hắn có một luồng hương vị lạ lạ có chút tương tự son phấn mùi thơm này thật giống như có chút không đúng kỳ thực vấn đề liền xuất hiện ở trên mùi thơm này diệp huyền nở nụ cười kỳ thực vừa nãy ta nhìn thấy từ bình này cũng đã ngửi được hương vị quái lạ đó trong lòng vốn hơi nghi hoặc một chút sau đó nhận biết được huyền hải của từ chấn trưởng lão mới liên hệ hai người lại hương vị cái hương vị gì từ bình giơ tay áo lên chung quanh người một cái. Nhưng một mặt buồn bực, hắn căn bản không nghe thấy được hương vị gì. Dược thành giải thích, cỗ hương vị kia khá đặc thù, hỗn hợp ở trên người ngươi, hơn nữa vô cùng nhỏ bé, bị mùi cơ thể ngươi che giấu, không phải luyện dược sư là rất khó nhận biết ra. Trong lòng hắn cũng hơi xúc động, mùi thâm này, vẫn là hắn ở dưới Diệp Thiếu nhắc nhở, nhận biết hồi lâu mới nhận biết ra, mà Diệp Thiếu ở lúc mới bắt đầu, cũng đã nhận ra được, loại năng lực nhạy cảm này quả thực mạnh hơn hắn mấy lần. Thấy từ bình cùng từ chấn vẫn còn có chút nghi hoặc. Diệp Huyền cười nói, Tư Bình, ngươi có phải ở hai ngày trước vừa đi hoa lâu không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Sắc mặt hắn khó coi nói, tự hồ không muốn trả lời. Trường 1143, Thường nghị đối sách, 1. Hoa lâu kỳ thực chính là thanh lâu, đó là địa phương làm chuyện xấu, nữ từ bên trong đều không giữ mình trong sạch. Mỗi nữ nhân cũng không biết bị bao nhiêu nam nhân đùa bỡn qua. Nếu như Diệp Huyền hỏi võ giả bình thường vấn đề này, đối phương căn bản không có gì thật không tiện, dù sao người người đều có nhu cầu ở địa phương cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, không phải mỗi võ giả đều của lão bà. Thế nhưng Từ Bình không giống, hắn là con cháu đích tôn của Từ gia, muốn dạng nữ nhân gì không có. Nếu như hắn đi tới loại địa phương đó, chỉ có thể nói là hắn không đủ giữ mình trong sạch. Vì lẽ đó Diệp Huyền hỏi Từ Bình có đi hoa lâu không, ngay lập tức để hắn không thoải mái. Quả nhiên sắc mặt Từ Chấn trong nháy mắt chìm xuống, quát lớn nói: Bình Nhi, Huyền Diệp đại sư đang hỏi ngươi đó, ngươi gần đây có đi hoa lâu không? Từ Bình đỏ mặt dùng thanh âm so với mũi kêu còn nhỏ nói đi qua người cái hỗn trứng này từ chấn tức giận đến sắc mặt đỏ lên vấn đề liền ở ngay đây diệp huyền lạnh nhạt nói Hương vị trên người từ bình ở bên ngoài tự hồ là một loại son phấn kỳ thực là một loại thuốc bột trải qua xử lý đặc thù loại thuốc bột này một khi tiếp xúc từ chấn trưởng lão ngươi sẽ gợi ra thương thế trước đây trên người ngươi cộng thêm công pháp tu luyện của ngươi ba người kết hợp liền hình thành độc tố tương tự hỏa công tán mà người chế tạo chất độc này Khẳng định là một người rất quen thuộc từ chấn trưởng lão ngươi. Hơn nữa loại độc tố này còn có một đặc điểm, là chỉ cần ngươi tiếp xúc mùi vị trên người từ bình, liền sẽ từ từ phát tác. Hơn nữa thời gian phát tác chỉ ít dài đến nửa tháng, mà mùi trên người từ bình vị, thì chỉ cần hai, ba ngày sẽ tan hết. Nói cách khác, đối phương hạ độc, hai trong vòng ba ngày độc nguyên sẽ biến mất, mà chất độc trên người của ngươi sẽ vẫn phát tác. Diệp huyền giảng giải nói, vẫn còn có chuyện này, sắc mặt từ chấn trưởng lão tái xanh, biểu hiện phẫn nộ chán nổi gân xanh. Lẽ nào ra ra chúng độc, đúng là ta làm. Lúc này Từ Bình còn có chút không dám tin tưởng. Diệp Huyền cười nói, "Từ Bình, ngươi chỉ cần nghĩ một hồi liền rõ ràng. Ngươi gần đây đi Hoa Lâu, tần suất có phải duy trì ở nửa tháng một lần không? Hơn nữa nữ nhân tiếp ngươi chính là Đồng Nhất, hoặc người dẫn ngươi đi là Đồng Nhất." Diệp Huyền vừa nói, thân thể Từ Bình đột nhiên chấn động trong con ngươi tuôn ra hào quang kinh người, tức giận nói, "Là hắn? Ha ha, ta nghĩ ngươi đã đoán được là nguyên nhân gì?" Diệp Huyền cười cợt Tên đáng chết này lại dám lợi dụng ta, gia gia là từ, từ bình quay đầu, tức giận nhìn từ trần nói, khạc khạc, từ trần ho khan hai tiếng, đánh gãy từ bình, nghiêm khắc lườm hắn một cái, sau đó nhìn diệp huyền chắp tay nói, huyền diệp đại sư lần này nhờ có ngươi, bằng không lão phu ta chết như thế nào cũng không biết, có điều nếu đại sư có thể nhận ra nguyên nhân lão phu trúng độc, không biết có biện pháp giải cứu hay không. Diệp huyền cười cợt, cái này rất đơn giản, nói xong, hắn rất nhanh viết xuống một tờ khai. Đưa tới nói, từ chấn trưởng lão, ngươi chỉ cần dựa theo phương thuốc ta mở, nấu uống là được. Hạnh vận chính là, khả năng là bởi vì đối phương có kiêng kỵ, vì lại đó dược hiệu không dám dùng quá mạnh, làm cho ngươi trúng độc vẫn ở trung kỳ, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, sau đó không thể tiếp xúc độc nguyên, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Vậy thì đa tạo huyền diệp đại sư, từ chấn tiếp nhận tờ khai, biểu hiện cảm kích nói, từ thiếu, không biết lời của ta nói, ngươi có nghe hay không? Diệp Huyền vừa cười nói với Tử Bình, Huyền, Huyền Diệp đại sư, ta biết rồi. Tử Bình cúi đầu, hắn làm sao không biết ý tứ của Diệp Huyền? Đây là để hắn đừng đi hoa lâu nữa. Kỳ thực hiện tại nghĩ đến mình suýt chút nữa hại chết gia gia, trong lòng Tử Bình cũng vạn phần xấu hổ, tràn ngập hối hận. Đối với Diệp Huyền cũng không có bất mãn như vừa bắt đầu, trái lại tràn ngập cảm kích. Đúng rồi Huyền Diệp đại sư, không biết trên người lão phu ta là bị bệnh gì. Từ Chấn lại cẩn thận từng ly từng tí một nói. Diệp Huyền lắc đầu nói cái này liền thứ ta không thể ra sức. nếu như ta không có nhìn lầm, từ chấn trưởng lão ngươi hơn 10 năm trước hẳn là bị người khác dùng lực lượng hồn binh xuyên thấu huyền hải. hiện tại huyền hải đã định hình, địa phương tổn hại đã rất khó khôi phục. ngươi có thể mời một luyện hồn sư, mỗi ngày dùng lực lượng hồn tịnh ôn hòa một hồi, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt hơn. nhưng muốn trị hết, rất khó. ánh mắt từ chấn mang theo thất vọng, chắp tay nói, vậy thì đa tạ huyền diệt đại sư chỉ điểm. nói xong, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra năm loại vật liệu bát giai nói. Quyền Diệp Đại sư, đây là chi phí đỉnh cấp hẹn trước lần này, không biết có đủ hay không. Được rồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời. Từ Trấn này lấy ra đều là thứ tốt, không kém khâu vô song chút nào. Quả nhiên là gia tộc hàng đầu của Thiên đô Phủ, tài lực rất phong phú à? Lão phu trước hết cáo từ. Nếu như sau đó Huyền Quang các có nhu cầu gì, có thể đến từ gia tìm lão phu, chỉ cần lão phu có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Từ Trấn chắp tay, khách khí vài câu, rất nhanh mang theo từ bình rời đi. Diệp Huyền biết. Đây là đối với mới biết rõ chuyện bản thân mình bị trúng độc, muốn nhanh một chút điều tra chân tướng. Bởi vậy trước khi đi, Diệp Huyền cũng hết sức nhắc nhở từ chấn, hy vọng hắn không nói nội dung hẹn trước này ra, từ chấn cũng rất sáng tỏ gật đầu. Từ chấn biết, đây là Huyền Quang Các sợ rước họa vào thân, đối phương biết tộc của mình là Huyền Quang Các giải, đối phó không được mình, sẽ đến gây sự với Huyền Quang Các. Xem ra trong đại gia tộc, cũng không bình tĩnh nha. Nhìn từ chấn rời đi, đám người dược lão không nhịn được cảm khái. Từ chấn này kỳ thực cũng coi như là một nhân vật, lúc trước ở Thiên Đô Phủ tiếng tăm rất lớn, danh tiếng có thể nói là nhất thời có một không hai, đáng tiếc, kết quả huyền hải tổn hại, đời này không còn cách nào tiến bộ. Tô Tú Nhất nói, thời điểm hắn đi tới Thiên Đô Phủ, từ chấn vẫn không có chuyện gì, tự nhiên rõ ràng rất nhiều. Kỳ thực huyền hải của từ chấn này cũng chưa chắc không thể chữa trị. Diệp Huyền đột nhiên nói, trường 1144, thương nghị đối sách 2. Đám người dược lão sửng sốt, giật mình nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp thiếu, ý của ngươi là Huyền Hải của Từ Trấn kia còn có thể khôi phục? Diệp Huyền gật gù. Vậy sao ngươi? Mọi người đều khiếp sợ lên tiếng, một mặt không rõ. sắc mặt của Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta nhìn qua, năm đó xuyên thủng Huyền Hải của Từ Trấn, hẳn là một Vũ Hoàng Tam Trọng. Ký! Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Hoàng Tam Trọng, đám nhân vật này coi như là ở Thiên độc phủ, cũng có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh phong. Càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là. Vũ Hoàng Tam Trọng của Thiên Đô phủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều ở trong những gia tộc hàng đầu kia. Thấy mọi người tựa hồ hơi có hiểu ra, Diệp Huyền mới lên tiếng. Vì lẽ đó ta mới không trị liệu Huyền Hải của Từ Chấn. Đầu tiên Huyền Hải của hắn rất khó khôi phục, coi như là ta cũng phải tiêu hao lượng lớn tinh lực. Thứ hai, chúng ta không có cần thiết dính líu vào những gia tộc này tranh đấu. Huyền Quang các còn nhỏ yếu, không cần thiết vì một chút lợi ích mà mạo hiểm. Tuy Diệp Huyền kêu căng tự mãn, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Ở trong thiên đô phủ sinh tồn, quan trọng nhất chính là không thể tùy tiện dình lưu đến các thế lực lớn xung đột, bằng không không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, còn xung đột đến từ phương diện khác, trái lại không có gì đáng ngại. Sau khi từ chấn rời đi, đám người Diệp Huyền vẫn quan tâm nghị luận bên ngoài. Kết quả sau khi hỏi thăm được từ chấn rời khỏi đây, đối mặt bằng hữu hỏi giò, nói thằng hắn là muốn chữa trị Huyền Hải, kết quả Huyền Quang Các không có cách nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chí ít ở trên y tứ, từ chấn trưởng lão vẫn là rất giảng nghĩa khí. Tuy từ chấn trưởng lão hẹn trước thất bại, nhưng vẫn không có tiêu trừ ảnh hưởng. Dù sao ưng nhãn hoàng khâu vô song tiếng tăm ở thiên đô phủ cũng không nhỏ. Hơn nữa huyền quang các cũng thay hắn giải quyết sự tình mà rất nhiều luyện dược sư cũng không thể giải quyết. Mấy ngày sau, mỗi ngày đều có người đến hẹn trước đỉnh cấp phục vụ. Trên căn bản mỗi người đều chiếm được giải quyết hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho tiếng tâm huyền quang các lần nữa khai hỏa. Nếu như nói vừa bắt đầu huyền quang các vẻn vẹn là ở cơ sở có lực ảnh hưởng, như vậy từ khi đỉnh cấp phục vụ khai thông. Ở trong thế lực hàng đầu của thiên đô phủ cũng có tiếng tăm. Một ít thế lực nguyên bản đối với huyền quang các danh tiếng lớn như vậy có chút bất mãn, và lúc này cũng đều thu lại. Dù sao bọn họ cũng không dám hứa chắc, mình lúc nào nói không chắc cũng sẽ cầu đến huyền quang các. Duy nhất khó chịu chính là cổ đan lâu. Bởi vì huyền quang các khai trương, chuyện làm ăn của cổ đan lâu bọn họ càng ngày càng kém, đến hiện tại mỗi ngày bán ra đã không tới một phần ba trước đây, có thể nói là nguyên khí đại thương. Hiện tại cổ đan lâu, đừng nói mở chi nhánh. Coi như là bản bộ cũng có chút không tiếp tục chống đỡ được, nếu như không phải sau lưng bọn họ còn có chút thế lực, phòng trừng cũng sắp muốn đóng cửa rồi. Mà lúc trước cùng đám người diệt huyền tranh cướp tô tâm lâu không thành công, bọn họ lùi về thuê lại bảo đường cắt ở phụ cận, lập tức giao không ít 5 tiền thuê, vốn là chuẩn bị mở chi nhánh, hiện tại chỉ có thể để không ở nơi đó, hầu như là mất hết vốn liếng. Các người nói bây giờ nên làm gì? Trong cổ đan lâu, kỳ lập minh lâu chủ giờ khắc này sắc mặt tái xanh, một mặt phẫn nộ nói. Ở hắn ra tay. Hề Nghi Xuân phó lâu chủ, Hồng Đức đại sư còn có Chân Ly đại sư đều lặng lẽ không nói. Vốn đề nghị của bọn họ là mua hết đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các, chờ Huyền Quang Các tăng giá. Ai biết nhiều ngày qua như vậy, đan dược của Huyền Quang Các vẫn thấp như vậy, hơn nữa mỗi ngày cung không đủ cầu, mà tồn kho của Cổ Đan Lâu hắn lại bị tiêu hào thất thất bát bát, chỉ để lại một đống đan dược, mà những đan dược này, Huyền Quang Các còn ở thụ, Cổ Đan Lâu bọn họ cũng không thể lấy ra bán ra. Trước tiên không nói sẽ bị Huyền Quang Các phát hiện. Coi như là người ta không thèm để ý, sẽ có khách hàng đến cổ đan lâu hắn mua sao. Người khác một chút liền có thể nhìn ra đan dược của cổ đan lâu bọn họ là đến từ huyền quang các, thuộc về hàng đã xài rồi. Hiện tại có thể nói, cổ đan lâu đã đến mức độ tiên thối lưỡng nan. Lâu chủ, chúng ta cũng không nghĩ tới huyền quang các này ở trình độ chế thuốc cao như vậy. Cảm nhận được bầu không khí trong đại sảnh nặng nề. Chân ly đại sư một mặt cười khổ nói. Ta hiện tại không quan tâm các ngươi trước nghĩ tới hay không. Ta chỉ muốn biết, cổ đan lâu chúng ta bây giờ nên làm gì. Kỳ Lập Minh có chút táo bạo nói: "Chúng ta không phải có không ít đan dược thất phẩm của đối phương sao, còn muốn chúng ta như trước đối phó tú nhất các, cho đối phương một vố hay không?" Hề Nghi Xuân mở miệng nói, dược các trong lúc đó lẫn nhau nhằm vào, phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là giá cả chiến cùng công hiệu chiến, thế nhưng hiện tại, cổ đan lâu căn bản không có dũng khí cùng Huyền Quang các tiến hành giá cả chiến. Đừng nói là cổ đan lâu, Thiên đồ phủ sẽ không có một thế lực đan đạo nào hiện tại dám cùng Huyền Quang các tiến hành giá cả chiến. Huyền Quang các hai trương. Có thể nói đã làm giá cả đan dược ở Thiên Đô Phủ, tiến hành một lần thanh tẩy, người khác tránh cũng không kịp, nơi nào còn dám khai chiến. Mà lén lút, phương pháp thường dùng nhất, chính là đặt bẫy, giống với trước đó bọn họ đối phó tú nhất các. Chỉ cần nói đan dược của huyền quang các có vấn đề, có thể độc chết người gì gì đó, rất nhanh một đan các sẽ bị phá tan. Bởi vì không người nào dám ở một đan các mà đan dược gặp sự cố mua đồ, dù sao mỗi người dùng đan dược, đều là có công dụng trọng yếu, bất kể là chiến đấu, chữa thương. Đều không cho có chút sai lầm. Hề nghi xuân vừa nói như thế, chân ly đại Dương ngay lập tức suy tư, mà Hồng Đức thì lập tức đứng lên, sắc mặt trầm trọng nói, không được, cái biện pháp này tuyệt đối không được. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Tú Nhất các lần trước, hắn còn không nhịn được có chút hãi hùng khiếp phía. Trình độ chế thuốc của huyền quang các quá cao, chúng ta ở phương diện này giở trò, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt của đám người kỳ lập minh, Hồng Đức không chút do dự nói. Một bên chân đồng cũng thở dài. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1145, đột phát bất ngờ, 1. Nếu như nửa tháng trước Hồng Đức nói lời này, hắn còn có thể có chút không phục. Thế nhưng khoảng thời gian này huyền quang các khai thông đình cấp hẹn trước, chân đồng không thể không thừa nhận Hồng Đức nói không hẳn là chuyện giật gân. Chỉ ít hiện nay huyền quang các giải quyết rất nhiều vấn đề, là hắn căn bản giải quyết không được. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ lập mình có chút táo bạo nói. Điều này cũng không được. Cái kia cũng không được, không thể trơ mắt nhìn cổ đan lâu của mình, từng chút bị người từng bước xâm chiếm, cuối cùng đóng cửa. Lâu chủ, ta ngược lại có biện pháp, có điều biện pháp này nhất định phải mượn dùng đến thế lực sau lưng cổ đan lâu chúng ta. Trần ly đại sư trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói. Kỳ lập minh liền mở miệng nói. Biện pháp gì? Trần ly trầm giọng nói. Khi thực vẫn là đặt bẫy, huyền quang các ở trình độ đan dược, hết sức kinh người, đừng nói cổ đan lâu chúng ta. Coi như là toàn bộ thiên đô phủ ta xem cũng không có mấy nhà có thể mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng, về mặt đan dược không được, lẽ nào chúng ta không thể từ những phương diện khác nghĩ biện pháp sao? Phải biết huyền quang các kia kinh doanh cũng không chỉ đan dược, ta liền không tin bọn họ ở những phương diện khác cũng sẽ nghịch thiên như vậy. Ý kiến 2 Ánh mắt của kỳ lập minh sáng lên, mạnh mẽ vỗ bàn. Hề nghi xuân cùng Hồng Đức, ánh mắt cũng tỏa sáng. Trần Ly nói quả thực quá đúng rồi, bởi vì cổ đan lâu bọn họ kinh doanh đan dược vì lẽ đó trước luôn nghĩ ở mặt đan dược đánh bại Huyền Quang Các nhưng lại không có cách nào lúc này mới rất đầu mài chán hiện tại chân ly đề tỉnh bọn họ mới triệt để tỉnh ngộ lại tuy cổ đan lâu bọn họ chỉ kinh doanh đan dược nhưng Huyền Quang Các không phải à đối phương ở mỗi cái phương diện đều có liên quan đến muốn đả kích quá đơn giản ý kiến hay thực sự là ý kiến hay kỳ lập Minh Hưng phấn ở trong đại sảnh đi tới đi lui cuối cùng đột nhiên vỗ Bàn nói chuyện này chúng ta đến bàn bạc kỹ càng Nhất định phải làm vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đối không thể như lần trước ở Tú Nhất Các, bị đối phương nhìn thấu. Lần trước sự tình Tú Nhất Các, quả thực là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không ăn được thịt dây treo đến một thân tào. Lâu chủ ngươi yên tâm chuyện lần này, chúng ta không tìm người khác, tự mình lên sân khấu, tạ liền không tin huyền quang các kia có ba đầu sáu tay. Trần Ly khóe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười âm lạnh, trong lòng bốc lên vô số ý đồ xấu. Trong lúc nhất thời, mấy người cổ đan lâu đều rơi vào hương phấn đám người diệp huyền tự nhiên không biết cổ đan lâu mưu ma trước quỷ mà chậm rãi phát triển huyền quang các bây giờ cách huyền quang các ngày thứ nhất khai trương đã qua hơn hai tháng nhiệt vụ của huyền quang các ngay ngắn có thứ tự phát triển dĩ nhiên trở thành một trong các thương mại bá chủ ở thiên đô phủ bất kể là chế thuốc luyện hồn trận pháp hay luyện khí đều cấp tốc mở rộng ở thiên đô phủ cũng xem như là có chút danh tiếng đương nhiên tiếng tăm to lớn nhất vẫn là chế thuốc đặc biệt đỉnh cấp hẹn trước bởi vì mỗi ngày giới hạn ba cái. Đồng thời thỉnh thoảng đình chỉ hẹn trước, làm cho người người đổ xô tới. Mà ở trong hai tháng này, thực lực của đám người dược lão cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong đó dược lão cùng đông lão, đều ở dưới lượng lớn đan dược cùng với dịp huyền chỉ đạo, đặt đến thất giai tam trọng đỉnh phong, cuối cùng dùng hoàng tâm đan, một lần đột phá đến bát giai nhị trọng, củng cố cảnh giới. Đã như thế, toàn bộ huyền quang các đã nắm giữ năm tên cường giả vũ hoàng, trong đó tô tú nhất là bát dai nhị trọng, thực lực khủng bố như vậy. Đã có thể bài vào thế lực trung du ở thiên đô phủ. Điều này làm cho đám người dược lão vui mừng kích động không ngừng, cũng có chút khó có thể tin. Nhớ lúc đầu, một năm trước, bọn họ còn ở mộng cảnh bình nguyên khổ sở chống đỡ, đối với mình sau này thành tựu, không ôm hy vọng. Không nghĩ tới ngăn ngắn một năm, toàn bộ Lam Quang học viện, lại sinh ra bốn tên vũ hoàng. Bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ làm sao biết, này chính là chỗ tốt của thế lực lớn, cũng là nguyên nhân vô số cường giả muốn vào thiên địa càng lớn hơn tiếp tục ở lại mộng cảnh bình nguyên dù cho diệp huyền lại có tâm trợ giúp bọn họ e là không có mười năm tám năm đám người dược lão cũng rất khó đột phá đến vũ hoàng thực sự là tài nguyên ở mộng cảnh bình nguyên quá thiêu thốn bất kỳ vật liệu bát giai nào cũng thuộc về bảo vật nghịch thiên càng không cần phải nói cực phẩm trong bát giai mà ở thiên đồ phủ vật liệu bát giai chỉ có thể coi là hiếm diệp huyền mới có thể tìm được thánh tâm hoàng quả luyện chế hoàng tâm đan giả như không có hoàng tâm đan đám người dược lão đột phá e rằng chí ít còn phải kéo mấy năm chỉ là nghĩ đến Lam Quang Học Viện thất thủ, mộng cảnh Bình Nguyên luân hãm, đám người dược lão hưng phấn, liền trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Vũ Hoàng nhất trọng, nếu như đặt ở mộng cảnh Bình Nguyên trước đây, tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Thế nhưng hiện tại, mộng cảnh Bình Nguyên bị vô lượng sơn chiếm cứ, đám người dược lão ngay cả dũng khí trở lại cũng không có. Vừa nghĩ tới có quái vật khổng lồ như vô lượng sơn đứng ở trước mặt bọn họ, trong lòng đám người dược lão hưng phấn, lại như bị một chậu nước lạnh rội xuống, triệt để tắt đi. Sau đó từng cái từng cái cắn chặt hàm răng, yên lặng khổ tu, điên cuồng không thôi. Bọn họ ở trong lòng yên lặng tự nói với mình. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở lại mộng cảnh bình nguyên, đoạt lại Lam Quang học viện. Không phải chứng minh bọn họ mạnh mẽ đến đâu, mà là phải nói cho tất cả mọi người trên mộng cảnh bình nguyên, đồ vật bọn họ mất đi, nhất định sẽ cầm về. Trong khoảng thời gian ngắn, theo thực lực mọi người tăng lên, mỗi người tu luyện trái lại càng thêm khắc khổ, như mê như sai. Bởi vì bọn họ chí ít đã bắt đầu nhìn thấy hy vọng Lúc này ở trong phòng tu luyện của huyền Quang Các, Diệp huyền nhắm mắt tu luyện. Ở chung quanh hắn, lượng lớn huyền thạch trung phẩm chen thành một ngọn núi nhỏ, Diệp huyền há mồm hô hấp. Thiên địa huyền khí trong huyền thạch trung phẩm như từng trường long, tràn vào trong thân thể hắn. Thiên địa huyền khí nồng nặc ở quanh thân hầu như ngưng tụ thành thực chất. Nếu như giờ khắc này có võ giả thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chiều 1146, đột phát bất ngờ, 2. Sở dĩ huyền thạch quý giá. Là bởi vì võ giả có thể hấp thu thiên địa huyền khí tinh khiết trong đó, thế nhưng cái hấp thu này cũng có hạn chế, như Diệp huyền, hám mồm hô hấp liền có thể hấp thu nhiều huyền khí như thế, bọn họ đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Đại sao khoảng nửa canh giờ, Diệp huyền rốt cục mở hai mắt ra, mà một phạn huyền thạch trung phẩm nguyên bản trồng chất ở trong phòng tu luyện, đã từ ngánh long lanh biến thành tảng đá xám trắng, thiên địa huyền khí bên trong hoàn toàn bị hấp thu, trở thành một đống phế thạch. Cẩu huyền ngạo thế quyết của ta mạnh thì có mạnh, đáng tiếc cần hấp thu thiên địa huyền khí thực sự quá nhiều, những ngày qua không ngừng tu luyện, mới miễn cưỡng bước vào thất dài nhất trọng đỉnh phong, đổi làm những võ giả khác, đừng nói đến thất dài nhất trọng đỉnh phong, nhiều thiên địa huyền khí như vậy e là đủ hắn đột phá đến Vũ Hoàng, trên mặt diệp huyền lộ ra một tia khổ não, có lúc công pháp quá mạnh, cũng không phải một chuyện tốt, âm âm, đúng lúc này, toàn bộ huyền quang các đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền kịch liệt, tùy theo truyền đến là tiếng gầm lên đẩm mỹ, xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền hơi nhướng mày, thân hình loáng một cái, đã đi tới trong đại sảnh Huyền Quang Các. Lúc này trong đại sảnh, vô số khách hàng cũng bị nổ vang cùng tiếng gầm lúc trước sợ hết hồn, từng cái từng cánh ngẩng đầu nhìn tới, lẫn nhau dồn dập nghị luận, trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức cảm nhận được tiếng nổ vang dền trước đó là từ nơi luyện hồn truyền tới, hơn nữa còn là ở lầu 3. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, luyện hồn tầng thứ ba. Như luyện đan tầng thứ ba, thuộc về cấp bậc cao nhất của Huyền Quang Các, chỗ đó, do đồng lão tọa chấn, bình thường là làm cho người tăng lên võ hồn, trị liệu thương thế võ hồn, bây giờ phát sinh chấn động như vậy, lẽ nào đồng lão xảy ra chuyện gì? Chỉ là không chờ hắn bay tới, một bóng người đột nhiên từ lầu 3 của Huyền Quang Các bay ra, tầng tầng rơi ở trên mặt đất, sau đó xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Đây là một lão giả mặc dược sư bào, râu tóc hoa râm, dáng rất khá tiên phong đạo cốt, chỉ là giờ khắc này trên áo bào của hắn Máu tư điểm điểm, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch, có vẻ chật vật đến cực điểm. Ồ, này không phải cổ đan lâu chân ly đại sư sao, tại sao hắn lại ở chỗ này, hơn nữa còn chật vật như vậy? Người lão giả này vừa lộ diện, những khách hàng xung quanh tất cả đều chấn động. Khu Tây Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cổ đan lâu trước đây vẫn là thế lực đan đạo lớn ở khu Tây Thành. Tán tu ở nơi đó mua đan dược đếm không xuể, mà chân ly làm dược vương của cổ đan lâu, người biết hắn càng không phải số ít. Bên trong lập tức liền có vài tên tán tu chạy tới, nâng chân ly lên. chân ly đại sư, ngươi làm sao vậy? phốc. Chân ly lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn có vẻ kinh sợ, chỉ vào trên lầu nói. Huyền quang các này quả thực là hắc điếm, bên trong luyện hồn sư tất cả đều là tên lừa đảo. Lão phu tới nơi này là chữa trị võ hồn bị thương, ai biết trong quá trình chữa trị. Thường thế không những không có chữa trị, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, suýt chút nữa dẫn đến võ hồn của lão phu tan vỡ. Nếu như không phải lão phu đúng lúc gián đoạn quá trình trị liệu, chỉ sợ cũng muốn mất mạng ở đây. Cái này còn chưa tính, lão phu tìm huyền quang các luyện hồn sư chất vấn, người này lại còn muốn hạ sát thủ với ta, nỗ lực ẩn giấu chân tướng, cũng may thực lực của lão phu vẫn tính không yếu, rốt cục trốn thoát, bằng không chắc chắn phải chết. Ngực cái gì?" Chân Ly nói như sấm sét, đổ đến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái chấn động. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy khí tức trên người Chân Ly oi oải. Sắc thực như là bị trọng thương. Diệp huyền khẽ nhíu mày, cảm nhận của hắn so với thường nhân nhạy cảm, hơn nữa còn là một luyện hồn sư. Liếc mắt đã nhìn ra rồi. Trên người chân ly này sắc thực tàn mát một luồng lực lượng võ hồn hỗn độn. Hiển nhiên là võ hồn chịu đến trọng thương, cũng không phải giả bộ. Chỉ là, đối phương đến từ cổ đan lâu, vẫn khiến trong lòng hắn cảnh giác lên. Lúc này phát sinh chuyện lớn như vậy, chư vị quản sự của huyền quang các cũng rồn dập chạy tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Tú Nhất nhìn thấy phòng khách hỗn độn, cùng với Chân Ly trọng thương, lông mày nhất thời nhíu lại. Chân Ly đại sư, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đến trị liệu võ hồn sao? Làm sao bị thương? Cùng lúc đó, vài tiếng kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên, từ trong góc huyền quang các, cấp tốc chạy đến một người, cũng không biết lúc trước trốn ở nơi nào. Lúc này phần Phật một hồi liền vây quanh Chân Ly, tất cả đều nổi giận đùng đùng, hung thần tác sát nhìn chằm chằm đám người Tô Tú Nhất. Sát khí nồng nặc, ở trong huyền quang các tràn ngập ra. Kỳ Lập Minh, Hồng Đức, ánh mắt của Tô Tú Nhất đột nhiên ngừng lại. Người đến chính là cổ Dan lâu Hồng Đức Đại sư, Kỳ Lập Minh lâu chủ, Hề Nghi Xuân phó lâu chủ. Chỉ thấy dưới con mắt mọi người, chân li lần thứ hai ho ra hai ngụm máu tươi. Tô Tú Nhất, này chính là việc Huyền Quang các các người làm sao? Quả thực là hắc diếm, người khác tới trị liệu võ hồn, không những trị liệu thất bại, trái lại còn muốn giết người diệt khẩu, thực sự là quá coi trời bằng vung. Sau khi Hề Nghi Xuân nghe xong, giận tím mặt, vì thế Vũ Hoàng khủng bố thả ra ngoài. Như một ngọn núi lớn, chấn áp ở trên người hết thảy thành viên của huyền Quang Các. Xì xì, một ít nhân viên phục vụ tu vi thấp, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, biểu hiện kinh hoàng. Hề nghi xuân, người làm càn, sắc mặt tô tú nhất tái xanh, vùng tay lên, hề nghi xuân thả giao y thế trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hả? Hề nghi xuân hơi nhướng mày, trong lòng khiếp sợ. Thực lực của tô tú nhất, hắn quá rõ ràng, tuy từng có một ít kỳ ngộ. Nhưng giống như hắn vẻn vẹn là vũ hoàng nhất trọng. Thế nhưng vừa nãy tô tú nhất vung tay, sĩ nhiên trong nháy mắt điền tiêu trừ y thế của hắn, khiến cho sát khí trên người hắn, cũng không còn cách nào thả ra, tuyệt không phải cung cấp có thể làm được. Chẳng lẽ hắn, trong lòng hề nghi xuân thầm giật mình, trường 1147, quả cầu thủy tinh, một, khá lắm, chẳng trách gần đây lớn lối như thế, hóa ra là đột phá đến bát dai nhị trọng, có điều coi như thực lực của người mạnh hơn, thiên đồ phủ cũng là một thành trì pháp chế không phải địa phương ngươi muốn làm gì thì làm kỳ lập minh đột nhiên lạnh lùng mở miệng trong con ngươi thả ra một tia lệ mang hắn so với hề nghi xuân ánh mắt cao hơn nhiều liếc mắt liền nhìn ra tô tú nhất đã đột phá đến bát giai nhị trọng cái gì tô các chủ dĩ nhiên đột phá đến vũ hoàng nhị trọng hắn nói lập tức ở trong đám người nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông tô tú nhất từng thành lập tú nhất các ở khu tây thành cũng không phải hạng người yên lặng vô danh quen thuộc hắn đều biết hắn chỉ là một vũ hoàng nhất trọng lúc nào đột phá đến nhị trọng ở Thiên Đô phủ Vũ Hoàng Nhất Trọng cùng Vũ Hoàng Nhị Trọng kia tuyệt đối không thuộc về một cấp bậc. Vũ Hoàng Nhất Trọng thành lập thế lực chỉ có thể coi là thế lực nhỏ, mà Vũ Hoàng Nhị Trọng thì có cơ hội xếp vào trung đẳng. Như cổ Đan lâu lâu chủ kỳ lập minh kỳ thực chính là một tên Vũ Hoàng Nhị Trọng kỳ lập minh ở trước khi sự tình không có điều tra rõ ràng, ngươi đừng ngậm máu phun người Huyền Quang các ta luôn tiếng lành đồn xa, há sẽ làm ra chuyện như vậy? Tô Tú Nhất lạnh giọng quát, ha ha, tiếng lành đồn xa kỳ lập minh cười lại Chân lý đại sư, thả võ hồn của ngươi ra ngoài, để Tô Các chủ nhìn, huyền quang các bọn họ là làm sao tiến lành đồn xa. Được, sắc mặt chân ly tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, trên đỉnh đầu, một võ hồn suy yếu xuất hiện. Võ hồn này, dĩ nhiên là một ngọn lửa nóng bỏng, chỉ là giờ phút này, ngọn lửa kia như nến tàn trong gió, không ngừng lay động, có vẻ cực kỳ suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Nếu cẩn thận nhìn, thậm chí còn có thể phát hiện, hồn lực trên võ hồn kia đang thong thả tiêu tan nếu như tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ triệt để tắt, hóa thành hư vô. T, tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chân ly Đại sư đây là dấu hiệu võ hồn tan vỡ à? Ngươi nhìn võ hồn của hắn, vô cùng suy yếu, đã đến giai đoạn thứ hai võ hồn giải thể. Một khi tiến vào giai đoạn thứ ba tan vỡ, vậy căn bản không thể nghịch chuyển. Chân ly Đại sư sở dĩ ở phương diện chế thuốc trình độ sâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì thương hỏa võ hồn của hắn. Một khi võ hồn của hắn tan vỡ, không chỉ trình độ chế thuốc trôi chảy, tu vi đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Quân chúng vây xem, kiếp sợ không gì sánh nổi, lẩm bẩm lên tiếng. chân ly đại sư chính là một trong hai thủ tịch luyện dược sư của cổ đan lâu. trước đây không lâu ở trong quá trình tu luyện, ngộ thương võ hồn, xuất hiện một tia gợn sóng, nghe nói huyền quang các ngươi ở phương diện này trình độ thâm hậu, vì dạy đó chuyên tới trị liệu, ai biết, huyền quang các ngươi không những không thể trị, trái lại để võ hồn của chân ly đại sư sắp vỡ phá nát. phát hiện tình huống này. Huyền quang các ngươi không những không có tìm biện pháp cứu vãn, trái lại muốn động thủ giết người, ha ha ha, đây chính là lời ngươi nói tiếng lành đồn xa. Trên mặt Kỳ Lập Minh mang theo vẻ giữ tợn, âm lạnh nói: "Hắc điếm như huyền quang các các ngươi, căn bản không có tất yếu tiếp tục ở khu Tây Thành tồn tại, hôm nay, Kỳ Lập Minh ta liền muốn vì khu Tây Thành và toàn bộ dân chúng Thiên Đô phủ thay trời hành đạo." Dứt tiếng, Kỳ Lập Minh không chờ Tô Tú Nhất mở miệng, trong ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia độc ác, một quyền kéo tới Tô Tú Nhất, làm càn Tô Tú Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, thiên diễn thư xuất hiện ở trước người, hình thành một việt trắng mông lung, mạnh mẽ chặn lại cú đấm này của Kỳ Lập Minh, chỉ nghe bù một tiếng. Thiên diễn thư hình thành việt trắng trong nháy mắt phá nát, Tô Tú Nhất cũng bạch bạch bạch rút lui hai bước. Tình khí mãnh liệt bao phủ, trong đại sảnh huyền quang các không ít quầy hàng nát tan, tàn tạ không thể tả. Sắc mặt của Tô Tú Nhất tái xanh nói, Kỳ Lập Minh, ngươi lại dám động thủ, đừng trách huyền quang các ta không khách khí. hắn rất tiếng. Toàn bộ huyền quang các lập tức tràn ngập ra đạo đạo trận văn, từng tia sáng màu trắng lẫn nhau đan xen, hình thành một luồng hình ảnh cuồn cuộn. cuộn. Tô Tú Nhất, huyền quang các các ngươi trong bóng tối giết người không được, đây là muốn chuẩn bị dùng mạnh sao? Kỳ Lập Minh cười lạnh, ngươi nói bậy. Lúc này một tiếng hét phẫn nộ từ lầu 3 truyền đến. Đông lão một mặt phẫn nộ đi tới, áo bào của hắn có chút chật vật, khóe miệng cũng mang theo máu tươi, vừa đi ra, hai mắt liền lạnh lùng nhìn chằm chằm chân Ly. Đông lão, ngươi làm sao bị thương? Không có sao chứ? Tô Tú nhất nhìn thấy dáng dấp của Đông lão, nghi hoặc hỏi, "Ta không có chuyện gì?" Đông lão lắc đầu một cái, sau đó tức giận nói, "Chân Ly này, vừa nãy đột nhiên động thủ với ta, nếu như không phải ta vừa đột phá Vũ Hoàng nhất trọng, suýt chút nữa liền bị tên này đánh giết, có điều tên này cũng không dễ chịu, chúng ta một trường. Mọi người không khỏi ồ lên, chuyện này chuyển biến cũng quá bất ngờ đi. Kỳ Lập Minh, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói, là cổ đan lâu chân ly ngươi muốn giết luyện hồn sư của Huyền Quang các ta?" Đồng lão mới bị ép hoàn thủ, ngươi lại còn dám trả đũa, hôm nay ngươi không nói sự tình rõ ràng thì đừng nghĩ rời Huyền Quang Các." Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. "Ha ha ha." Kỳ Lập Minh nhất thời không nhịn được cười to. "Tô Tú Nhất, ngươi cũng thật biết ngậm máu phun người, rõ ràng là luyện hồn sư của Huyền Quang Các ngươi, phá hoại võ hồn của Cổ Đan Lâu Chân Ly đại sư." Chân Ly đại sư mới tức giận ra tay, hiện tại lại bị hắn nói thành Chân Ly đại sư cố ý muốn giết hắn. Việc đổi trắng thay đen bực này, Kỳ Lập Minh ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng a, ở trong mắt Tô Các Chủ, võ hồn của chân ly đại sư tan vỡ, không phải đại sự gì, của đan lâu chân ly đại sư ta nói không chắc còn phải cảm tạ ân đức. thầy nghi xuân cũng lạnh lùng chế diễu. Đoàn người nghị luận sôi nổi, bốc lên không ít nghi vấn, dù sao võ hồn của chân ly đại sư đang đứng ở trong tan vỡ. Đây là sự thực. Nếu như đúng là huyền quang các phá hoại võ hồn của chân ly đại sư, chân ly đại sư nổi giận ra tay, cái kia hoàn toàn là có thể thông cảm được, ngược lại là huyền quang các đáng ghét đến cực điểm. Trường 1148, quả cầu thủy tinh, 2. Tôi tủ nhất liếc nhìn đông lão, nghi ngờ nói. Đông lão, võ hồn của chân ly kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này trên mặt đông lão lộ ra một tiếng nghi hoặc, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, chân ly kia, sắc thực là tìm đến ta trị liệu võ hồn, chỉ là ta còn chưa bắt đầu trị liệu. Võ hồn của hắn lại đột nhiên tan vỡ, sau đó hắn liền ra tay với ta, ta căn bản không phản ứng kịp là phát sinh cái gì. Kỳ lập minh cười gần, diễu cợt nói. Ha ha ha. Được lắm không phản ứng kịp phát sinh cái gì. Ngươi đường đường huyền quang các thủ tịch luyện hồn sư, thậm chí ngay cả võ hồn của chân ly đại sư làm sao tan vỡ cũng không biết. Ngươi nói ngươi không phải lang băm thì là cái gì? Luyện hồn sư của huyền quang các các ngươi, lẽ nào đều là trình độ này sao? Đồng lão chào mày, lạnh lùng nói. Võ hồn của người này tan vỡ là thực, nhưng lão phu có thể khẳng định, tuyệt đối không phải ta lão phu gây nên. Hề nghi xuân cười nhạo nói. Không phải ngươi, vậy là ai làm? người sẽ không nói võ hồn của chân ly đại sư. Không hiểu ra sao tự mình tan vỡ chứ? Đồng lão lạnh lùng nói. Ta nói rồi không phải ta làm, là không phải ta làm, còn tại sao lại đột nhiên tan vỡ? Lão phu sắc thực không biết. Đồng lão nói, lần thứ hai để mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đó mấy người đối với đồng lão biểu thị hoài nghi, nhưng cũng có một chút người, đối với đồng lão khá tin phục. Huyền quang các khai trương đã hơn hai tháng, võ giả tìm đồng lão chữa trị, trị liệu cùng tăng lên võ hồn, cũng không phải số ít. Những người này đều biết rõ. Đồng lão tuyệt đối là có chân tài thật học, hơn nữa có thể ở thiên đô phủ sinh tồn, không có mấy cái là ngu si, trước đó chuyện đã xảy ra ở Tú Nhất Các, bọn họ không phải không nghe nói, hiện tại huyền quang các lại phát sinh chuyện như vậy hơn nữa hai lần đều dính lưu tới cổ đan lâu, không thể không để bọn họ hoài nghi. Kỳ lập minh hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Hừ ta liền biết các ngươi sẽ ngụy biện, may mắn chân ly đại sư làm người cẩn thận, vừa vạn ghi lại hình ảnh võ hồn tan vỡ. Chân ly đại sư, cho chư vị nhìn đi. Được. Lúc này sắc mặt của chân ly cũng khôi phục một chút hồng hào, ngay lập tức từ trên người lấy ra một thủy tinh cầu, đánh vào một đạo huyền nguyên. Một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Trong hình đầu, có hai người, một là chân ly, một cái khác là đông lão. Trong đó chân ly ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, mà đông lão thì ngồi ở đối diện. Người ở đây ngay lập tức phản ứng lại, trong hình hiện ra cảnh tượng, chính là vị trí luyện hồn thất của huyền quang các. Cảnh tượng chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Nhưng chỉ cần là người được chữa trị qua võ hồn đều rõ ràng, đồng lão đang chuẩn bị tiến hành trước trị liệu, đồng lão nói mấy câu, chân ly ngay lập tức thả ra võ hồn. Trong hình, chân ly thả ra võ hồn cùng lúc trước thả ra võ hồn có so sánh rõ ràng, thương hỏa kia vô cùng nồng đặc, mặc dù có chút bất ổn, nhưng không có gì đáng ngại. Sau đó, bất ngờ lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy tay phải của đông lão vừa khoát lên trên người chân ly, trên mặt chân ly lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, dáng dấp kia phẳng phất như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Cùng lúc đó, mọi người có thể thấy rõ ràng thương hỏa võ hồn trên đỉnh đầu chân ly đột nhiên lay động, chóc ra, này chính là dáng vẻ thương hỏa tan vỡ. Mà Đông lão đối diện, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên vô cùng giật mình. Hơn nữa tựa hồ đang triển khai cái gì, chỉ là thương hỏa trên đỉnh đầu chân ly lại không có thể đình chỉ tan vỡ. Trong hình chân ly đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói gì đó, đồng thời ánh mắt nhìn Đông lão tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Hình ảnh tới đây im bặt. Trong đại sảnh, lúc này một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dư vị cảnh tượng trước đó nhìn thấy, từng cái từng cái kinh ngạc. "Chân lý đại sư, ngươi nói mới vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì?" Kỳ Lập Minh hờ lạnh nói. "Vâng." Ánh mắt chân lý oán hận nhìn Đông lão, cắn răng nói, "Ta mấy ngày trước tu luyện, không cẩn thận làm tổn thương võ hồn, cho nên tới tìm đại sư của Huyền Quang các trị liệu, bởi vì tin tưởng danh tiếng của Huyền Quang các. Lúc đó ta cũng không có bất kỳ phòng bị nào, cứ dựa theo Đông Bắc Sâm đại sư yêu cầu, trực tiếp thả ra võ hồn, chờ đợi đối phương trị liệu." nói tới chỗ này, trên mặt chân Ly lộ ra một tia hoảng sợ, tức giận nói: "Ai biết Đông Bắc Sâm đại sư này vừa chạm vào ta, trong bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một luồng hồn lực quỷ dị vô cùng tà ác, trực tiếp xâm nhập võ hồn của ta. Lúc đó ta hoàn toàn không kịp phản ứng, chờ phục hồi tinh thần lại, võ hồn của ta đã bắt đầu tan vỡ. Đây chính là cảnh tượng trong hình hiện ra. Ta cho rằng Đông Bắc Sâm này muốn giết ta, vì lại đó phấn khởi phản kháng. Kết quả Đông Bắc Sâm kia lại thật hạ độc thủ, ta lúc đó võ hồn tan vỡ." đem hết toàn lực mới trốn thoát. chuyện về sau mọi người đều biết. người nói láo. chân ly vừa nói xong, đồng lão liền tức giận nói, các căn bản không có triển khai hồn thuật gì với ngươi. vừa nãy tay phải khoát lên trên bảo vai ngươi, hồn lực của ta còn không triển khai, là võ hồn của ngươi không hiểu tan vỡ. ta vội vã muốn ổn định, ai biết ngươi lại đột nhiên động thủ với ta, ta mới phản kháng. ha ha ha, không hiểu tan vỡ. các hạ cũng là một luyện hồn sư, chẳng lẽ không cảm thấy lời của mình rất ngây thơ sao? võ hồn của ta đang khỏe mạnh. Vì sao lại không hiểu tan vỡ? Hơn nữa một mực là thời điểm tay phải của ngươi khoát lên bà vai ta mới tan vỡ. Hiện tại chân tướng đã hiện ra ở trước mặt mọi người, ngươi lại còn muốn ngụy biện. Chân ly ngữ khí hoán hận nói. Chuyện này, đồng lão nghẹn lời, hắn đến hiện tại còn không nghĩ rõ ràng. Tại sao lúc đó võ hồn của chân ly lại đột nhiên tan vỡ? Trừ khi chỉ có một khả năng, là chân ly cố ý làm như thế. Chỉ là chân ly cũng không phải một luyện hồn sư. Hắn muốn làm như vậy, cũng rất khó làm được à? Thời điểm trong lòng đồng lão nghi hoặc Chân Ly đột nhiên nói, ngươi có phải cảm thấy ta có thể là tự mình làm tan vỡ võ hồn hay không, chính ngươi ngẫm lại cảm thấy có thể sao, trước tiên không nói ta có thể làm được hay không, coi như ta có thể làm được, mục đích của ta là cái gì, lẽ nào vì hãm hại ngươi, ta ném tương lai của mình, tiền đồ thậm chí sinh mệnh của mình vào trong đó, ngươi cảm thấy sẽ có người ngu như vậy sao? Chiều 1149, thẹn quá thành giận, chu vi quần chúng đều xì si sao bàn tán, không thể không nói, chân Ly nói rất có lý để người lúc trước còn hơi nghi ngờ chân lý, hoài nghi lập tức yếu bớt rất nhiều. võ hồn tan vỡ cũng không phải chuyện nhỏ. đầu tiên nó cực kỳ khó khôi phục, không có một luyện hồn sư dám nói nhất định có thể chữa trị võ hồn người khác tan vỡ. thứ hai hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi rơi xuống, sau này khó có thể đột phá, nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng. huyền quang các xác thực là đoạt chuyện làm ăn của cổ đan lâu, nó cũng có động cơ hãm hại, như muốn nói cổ đan lâu dám nắm sinh mệnh cùng an toàn của thủ tịch luyện dược sư ra hãm hại huyền quang các mọi người lại cảm thấy khó mà tin nổi. đám người tô tú nhất sắc mặt âm trầm, nghe võ giả xung quanh nghị luận, không biết nên làm sao cãi lại. trong khoảng thời gian ngắn, huyền quang các rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. loại địa phương mưu hại tính mạng người khác này, chúng ta hà có thể để hắn làm giằng làm bậy, gieo vạ người khác. hôm nay cổ đan lâu ta cần phải diệt trừ huyền quang các, cho dân chúng thiên đô phủ một càn khôn sáng sủa. kỳ lập minh nghĩa chính ngôn từ, vẻ mặt tức giận, đùng đùng đùng đùng, nói được lắm, nói được lắm a. Cổ đán lâu kỳ lâu chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, lòng dạ từ bi. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, ở trong đại sảnh có vẻ đặc biệt trói tay. Cùng lúc đó, nương theo tiếng vỗ tay, còn có một âm thanh lạnh lạnh, chỉ là trong thanh âm kia, ẩn chứa một tia giễu cợt, mọi người đều hiểu. Ai? sắc mặt kỳ lập minh tái xanh, tức giận quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên, từ trong đám người chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhạt, ánh mắt thâm thúy như tinh thần người đến chính là Diệp Huyền ở một bên quan sát đã lâu, Kỳ Lâu Chủ, người này chính là Huyền Diệp. Hồng Đức Đại Sư ở một bên truyền âm nói, ánh mắt nghiêm nghị, hắn chính là Huyền Diệp. Con người của Kỳ Lập Minh co rụt lại, nhưng khóe miệng hiện ra cười gằn. Diệp thiếu, đám người tô tú nhất đại hỉ, thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng hô. Thần thái của bọn hắn chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Đoàn người cũng lặng yên nghị luận, tiếng tăm của Diệp Huyền, từ thời điểm Huyền Quang Các khai trương, đã lan truyền ra. Một ít người có tin tức đều biết, hiện tại huyền quang các này, chân chính làm chủ không phải tú nhất các tô các chủ, mà là huyền Diệp. Diệp thiếu, vừa nãy đám người cổ đan lâu, đồng lão vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt có chút xấu hổ nói. Diệp huyền phất tay một cái, nói với hắn, ta đều biết, bình tĩnh đừng nóng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mấy người cổ đan lâu, cười lạnh nói, cổ đan lâu kỳ lâu chủ, người uy phong thật to à, còn có tên lừa đảo Hồng Đức Đại Sư, hề nghi xuân phó lâu chủ này. Đã lâu không gặp, làm sao, ngày hôm nay lại tới huyền quang các ta gây sự sao? Gây sự. Ánh mắt kỳ lập minh lạnh lẽo. Các hạ, người cẩn thận nhìn rõ ràng, chúng ta là đến đòi lại công đạo. Há, hóa ra là như vậy. Diệp huyền lạnh nhạt nói. Xem ra là ta hiểu lầm mấy vị, ha ha, chuyện vừa rồi, ta cũng nghe nói. Vị này nên chính là chân ly đại sư đi. Cha cha, chân ly đại sư quả nhiên là hảo tâm. Mời huyền quang các luyện hồn sư ta trị liệu võ hồn, lại còn dùng quả cầu thủy tinh thu lại quá trình. Chà chà, ta rất tò mò, lẽ nào chân ly đại sư không biết thời điểm chữa trị võ hồn, hậu quả phân tâm sao? Diệp huyền cười nói, trong giọng nói chào phúng cùng xem thường, đồng thời trong giọng nói còn có ý riêng. Mọi người ở đây đều sững sờ, đúng vậy, chân ly đại sư là đến mời huyền quang các chữa trị võ hồn, làm sao còn có thể cố ý dùng quả cầu thủy tinh thu lại quá trình. Phải biết, trong quá trình chữa trị võ hồn, người được chữa trị nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có một tia sai lầm, bằng không rất dễ dàng dẫn đến chữa trị thất bại ngươi, sắc mặt chân Ly trắng nhợt, hắn cũng nghĩ đến lỗ thủng của chuyện này, đầu óc xoay chuyển, liền mở miệng nói: hư, này lại làm sao? Thời điểm lão phu làm việc, tập quán lưu cái đường lui, ngay cả thời điểm luyện chế đan dược cũng như thế. Còn hậu quả, lão phu tự nhiên biết. Thế nhưng lão phu thật là một luyện dược sư thất phẩm, nhất tâm nhị dụng đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề gì, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chữa trị võ hồn. Chân Ly ngạo nghễ nói. Diệp Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: há, hóa ra là như thế. Như vậy là ta coi thường Chân Ly đại sư, có điều kỳ thực ta càng khâm phục, vẫn là cổ đan lâu kỳ lâu. Diệp Huyền tiếp theo nhìn về phía Kỳ Lập Minh, cười nhạo nói: "Cha cha, lúc trước Chân Ly đại sư một câu không nói, Kỳ Lâu chủ lại biết Chân Ly đại sư khi lại hình ảnh võ hồn hắn tan vỡ, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả thu lại đến đoạn nào cũng cực kỳ rõ ràng. Kha kha, Kỳ Lâu chủ thật là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu à?" Sắc mặt của Kỳ Lập Minh tái nhợt, hắn đột nhiên phản ứng lại Lúc trước chân ly xác thực không nói gì, mình liền trực tiếp để hắn lấy ra quả cầu thủy tinh, chuyện này. Sắc mặt của kỳ lập minh biến đổi mấy lần, hư lạnh nói. Chân ly đại sư chính là luyện dược đại sư của cổ đan lâu ta, tập quán cá tính của hắn, ta đều rất rõ ràng, cho nên mới dám trực tiếp mở miệng. Chuyện này căn bản không thể nói rõ cái gì, ngươi nói đến nói đi, còn không phải là vì che lấp sự thực huyền quang các người hành hung làm ác, ngụy biện vô vị sao. Ồ, là như vậy sao? Trên mặt diệp huyền mang theo nụ cười phóng đ Nói như vậy, cổ đan lâu chân ly đại sư các người đến huyền quang các ta trị liệu võ hồn, kết quả bao quát các hạ là cổ đan lâu lâu chủ, phó lâu chủ, cùng với rất nhiều cường giả đều ở huyền quang các ta, đồng thời cũng lúc chạy tới, cũng là một bất ngờ. Hắn nói lập tức cây nên không ít người cao mày, tự hồ nghe ra mùi vị gì, xác thực, cổ đan lâu bất ngờ thực sự quá nhiều, lẽ nào trong này có vấn đề, dù sao trùng hợp quá nhiều, liền không thể xưng là trùng hợp. Trên mặt kỳ lập minh lộ ra một tia tức giận. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền Nhi như tuổi trẻ, nhưng tư duy kín đáo như vậy, đơn giản mấy câu, ngay lập tức liền để mọi người hoài nghi chuyển đổi lại. Chiều 1150, Hết Thầy Bát, 1. Hắn nhất thời cả giận nói, ta không cùng ngươi phí lời, hôm nay ngươi hại chân Ly Đại Sư, hiện tại Lão Phù đại biểu Thiên Đô Phủ Niêm Phong Huyền Quang Các của ngươi, nếu ngươi không phục, Thiên Đô Phủ tự nhiên sẽ có người đến điều tra rõ chân tướng, người đâu, Niêm Phong Huyền Quang Các cho ta. Hắn rất tiếng, lập tức tràn ra một đám cường giả. Mỗi cái toàn thân thả ra khí tức kinh khủng, bao vây huyền quang các chặt chẽ, các hạ uy phong thật to. Ánh mắt Diệp Huyền từ từ âm lạnh xuống, lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm. "Hừ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, mặc ngươi ngụy biện làm sao, cũng khó thoát luật pháp của Thiên Đô phủ trừng phạt, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Trong con ngươi Kỳ Lập Minh lướt qua một tia âm lạnh, đột nhiên lao lên, vồ về phía Diệp Huyền như chảo con gà con. "Ô!" Thời khắc mấu chốt, Tô Tú nhất đột nhiên ngăn ở trước người Diệp Huyền, Ngăn cản một trào này của kỳ lập minh, chỉ nghe oanh ở một tiếng, kinh khi mãnh liệt ở trong đại sảnh huyền quang các bao phủ, thổi xung quanh không ít người ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau. Tô Tú Nhất cả giận nói, kỳ lập minh ngươi dám. Trên mặt Diệp Huyền lướt qua một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đạo lý nói không lại, liền muốn động thủ sao. Tô Tú Nhất, ngươi còn chờ cái gì? Tô Tú Nhất sững sờ, không biết Diệp Huyền là có ý gì? Diệp Huyền lạnh lùng nói, hiện tại có người ở huyền quang các chúng ta gây sự. Ngươi thân là cường giả của huyền Quang Các, lẽ nào tùy ý người khác ở huyền Quang Các ta ngang ngược sao, bắt hết thầy cho ta, ngày hôm nay, ở đây gây sự một người cũng không thể bỏ qua. Lúc trước diệp huyền ở Tú Nhất Các để cho Hồng Đức chạy, cũng không phải hắn sợ cổ đan lâu, mà là mới vừa tới thiên đồ phủ, còn không quen thuộc tình huống, bởi phải biết điều làm người, không muốn làm lớn sự tình mà thôi. Hiện tại huyền Quang Các đã trở thành thế lực hàng đầu trong thiên đồ phủ, nắm giữ danh tiếng cự đại, đám người cổ đan lâu kỳ lập minh dám tới gây sự. Diệp huyền làm sao sẽ cho đối phương cơ hội? Được lắm bắt hết thầy, các hạ quả nhiên là hành vi thổ phỉ, uy phong thật to. Hừ, lão phu liền muốn nhìn một chút, người làm sao bắt chúng ta? Kỳ lập minh hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra sát khí, liền nghiêng người màn lên. Thân hình tô tú nhất vội vàng loáng một cái, nền thân ngăn cản tới. Ha ha, tô tú nhất, ngươi cho rằng ngươi vừa đột phá bát dai nhị trọng. Liền có thể đối kháng lão phu sao, thực sự là buồn cười, hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi. Ngươi cùng lão phu chênh lệch kỳ lập minh cười lạnh một tiếng cấp tốc đánh với tô tú nhất chư vị huyền quang các này làm ác dự mưu gây rối hôm nay cổ đan lâu ta liền niêm phòng hắc điếm này đưa thiên đô phủ ta một càn khôn sáng sủa chư vị huyền quang các còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta còn có đường sống bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình hề nghi xuân phó lâu chủ cười lạnh một tiếng cũng lao ra vèo vèo vèo phía sau hề nghi xuân từng cương giả cổ đan lâu dồn dập ra tay. Kinh khí mãnh liệt bao phủ toàn bộ huyền quang các, không ít khách hàng rồn dập lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi. Diệp huyền cười giận dữ nói, thay, hay à, kỳ lâu chủ, tất cả hậu chiêu đều chuẩn bị kỹ càng, các hạ cũng thật là để tâm, có điều ở huyền quang các ta, các hạ cũng dám động thủ, không cảm thấy mình quá ngây thơ sao. Diệp huyền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong đại sảnh huyền quang các vô số trận văn đột nhiên bắn mạnh ra, trước ở trong huyền quang các thiết lập rất nhiều đại trận, trong nháy mắt liền bị kích phát. Đám người Tô Tú nhất dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, cấp tốc trốn vào trong trận pháp. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này một ít võ giả ở ngoài Huyền Quang Các, lập tức giật mình nhìn thấy, toàn bộ Huyền Quang Các đột nhiên bùng nổ ra một đoàn hào quang nồng nặc, cả Huyền Quang Các như bị ánh sáng vô tận bao vây, toàn bộ khu Tây Thành đều cơ hồ có thể nhìn thấy, thành thế hồng vĩ. Động tĩnh lớn như vậy, để hết thảy võ giả đều trợn mắt ngoác mồm. Và giờ phút này, đám người Kỳ Lập Minh bị trận pháp bao vây trên mặt không kinh hoàng chút nào, nhìn xung quanh sương mù dày đặc, trái lại lộ ra một tia xem thường. Đây chính là lá bài tẩy của Huyền Quang các các ngươi sao? Ngươi cho rằng bằng trận pháp nho nhỏ này, liền có thể nhốt lại chúng ta?" Kỳ Lập Minh cười lạnh một tiếng, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, những trận pháp này của Huyền Quang các hẳn là thuộc về phạm chủ trận pháp thất giai, hơn nữa hẳn là thuộc về thất giai đỉnh phong. Chỉ là, trận pháp thất giai mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào phong tỏa hư không, càng không cần phải nói nhốt lại những vũ hoàng bọn họ." Hắn vừa dứt lời, trong tay xuất hiện một kim câu Kim câu vừa xuất hiện, ngay lập tức vỡ ra hư không một tia sóng lớn, đâm vào trận quang trước mắt. Theo Kỳ Lập Minh, một chiêu này hiển nhiên có thể dễ như ăn cháo phá trận pháp thất giai, mà khi kim câu của hắn đánh vào trận quang, trận quang chỉ lay động kịch liệt một hồi, liền lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Trong lòng Kỳ Lập Minh lập tức cả kinh, làm sao có thể? Sắc mặt hắn nghiêm nghị, lần thứ hai vội vàng cầm kim câu vẽ ra, chỉ nghe ầm ầm không ngừng, phía trận văn không ngừng lấy lên ánh sáng, lay động kịch liệt, nhưng căn bản không có dấu hiệu phá hủy cái này chẳng lẽ là trận pháp bát dai, công đúng, rõ ràng khí tức chỉ là thất sai đỉnh phong, nhưng tại sao công kích của ta dĩ nhiên không phá được khốn trận này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? trong lòng kỳ lập minh nhất thời không bình tĩnh. ầm ầm ầm, mà đúng lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, trận văn trước mắt kỳ lập minh cấp tốc lưu chuyển, một cột sáng màu trắng như từ trong cửu u bắn ra, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn, này lại là một trận pháp công kích, kỳ lập minh giật nảy cả mình, hắn không lo được do dự vội vàng chặn kim câu ở trước người, một nguồn lực lượng oanh kích ở trên người hắn, trần hắn rút lui hai bước, uy lực thật khủng bố. lần này kỳ lập minh thật sự là hoảng rồi, trận pháp của huyền quang các, ngay cả vũ hoàng nhị trọng như hắn cũng có chút vất vả, như vậy vũ hoàng nhất trọng như đám người hề nghi xuân cùng hồng đức đại sư làm sao bây giờ? hiện tại đến xem, cái khốn trận này đủ để nhốt hắn lại thời gian tương đối dài, một khi hắn không thể đúng lúc phát khốn, vậy hắn mang đến vài tên vũ hoàng nhất trọng cùng vũ vương liền nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Trường 1151, Hết thầy bắt, 2. Trước mắt hắn còn có thể ở dưới trận pháp này kiên trì, nhưng Vũ Hoàng nhất trọng liền khó nói. Còn Vũ Phương, chỉ là vừa nãy đạo công kích kia, liền đủ khiến bọn họ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Không được, phải mau mau phá trận. Hồng Đức, Trần Ly, trận pháp này quá quỷ dị, hai người các ngươi mau mau phá trận. Hắn vội vàng hô to lên, chỉ là tiếng nói của hắn hạ xuống, xung quanh căn bản không ai đáp lại. Quay đầu nhìn tới, toàn bộ tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, không gian bốn phía tự hồ vặn vẹo lên, vô số bạch quang nhìn bằng mắt thường không thấy như mạng nhện tràn ngập về phía hắn. Tùy hàn không biết đây là cái gì, nhưng lại có một loại cảm giác uy hiếp mạnh mẽ bay lên. Đáng chết, này không chỉ có một khốn trận, sát trận thất dài, hơn nữa còn là một ảo trận. Nghĩ tới đây, kỳ lập minh triệt để tan vỡ. Một khốn trận thất giai đỉnh phong, cộng thêm một sát trận, cuối cùng còn có một khốn trận, càng quách đại chính là Này rõ ràng là trận pháp thất sai, nhưng có thể phong khóa lại Vũ Hoàng, sau lưng của hắn đã bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, phá cho ta. Và lúc này xem thường cùng tự tin trên mặt kỳ lập minh đã hoàn toàn biến mất, hắn không lo được dấu dốt, vội vang vận chuyển huyền nguyên. Đồng thời trên đỉnh đầu, một con yêu thú mãnh hổ kim sáng lè lời hiện lên, đạo đạo tinh hoàn lưu truyền, mãnh hổ kia nổi giận gầm lên một tiếng, cùng kim câu trong tay hắn kết hợp, hóa thành một hồ hình, căn thế ở trong hư không phía trước, chỉ nghe tiếng vang ấm ấm. Toàn bộ đại trận ở dưới đòn đánh này cấp tốc lay động, nhưng chỉ chốc lát, liền khôi phục yên tĩnh. Quả nhiên còn có một trận pháp phòng ngự. Có khốn trận, sát trận, bảo trận, sao lại không có trận pháp phòng ngự. Trên mặt kỳ lập minh cay đắng, hắn đã sớm đoán được khả năng này, thế nhưng chờ thật sự xuất hiện, tâm thần của hắn không thể nghi ngờ là tan vỡ. Lúc này, tế mang đầy trời đã như lưới đao bao phủ tới hắn, kỳ lập minh không lo được ngẫm nghĩ, trên người run lên, một bộ giáp bảo vệ màu vàng xuất hiện. Đồng thời kim câu trong tay hóa thành một đoàn quang ảnh màu vàng, bảo vệ toàn thân hắn ở trong đó. Xì xì xì. Những tế mang này cùng kim câu trong tay hắn va chạm, ngay lập tức phát sinh một trận tiếng ma sát làm người ghê răng, một ít tế mang không bị hắn ngăn trở bắn chúng giáp bảo vệ phòng ngự, cũng phát sinh thanh âm khó nghe. May mắn chính là, những tế mang này chỉ có thể mang đến cho hắn một ít thương tổn, còn không cách nào uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ là không chờ Kỳ Lập Minh thở một hơi, một việt lưu quang màu trắng đột nhiên lao ra, bao phủ tới hắn phảng phất như có linh tính, hoàn toàn bao lấy hắn. Kỳ Lập Minh hoảng hốt, vội vàng ra tay ngăn cản. Anh ầm một tiếng, hắn bạch bạch bạch rút lui hai bước, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Ánh mắt thoáng nhìn, hắn nhìn thấy một bóng người ở trong trận pháp chợt lóe lên. Kỳ Lập Minh ngay lập tức phát hiện, đánh lén hắn dĩ nhiên là Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất, người trốn ở trong trận pháp đánh lén tính là anh hùng gì? Có bản lĩnh cùng lão phu một trọi một quyết đấu, không nên làm con rùa đen rút đầu. Kỳ Lập Minh giận dữ hét, Tô Tú Nhất cười ha ha. Cười nhạo nói. Kỳ lập minh, trong đầu ngươi là bã đậu sao? Mới vừa rồi ngươi còn nói ta không phải đối thủ của ngươi, hiện tại lại muốn ta cùng ngươi quang minh chính đại đánh một trận. Ngươi nghĩ ta là ngu si, hay chính ngươi là ngu si? Ha ha ha! Ngươi! Kỳ lập minh tức giận đến chán nổi gân xanh, trái tim suýt chút nữa bể mất. Ở trong trận pháp này, tô tú nhất có thể dễ như ăn cháo biết cử động của hắn, đối với hắn phát động tiến công, mà hắn lại căn bản không biết vị trí của đối thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự trong thời gian ngắn hắn sẽ không có vấn đề gì nhưng chờ một quãng thời gian một khi hắn bị thương vấn đề sẽ nghiêm trọng lên tô tú nhất cũng biết điểm này vì lẽ đó cũng không vội hơn nữa một khi chờ đám người cửu trần cắt phác tử đối phó xong đám người hồng đức đều sẽ tới giúp hắn đối phó kỳ lập minh đến thời điểm đó coi như kỳ lập minh lợi hại đến đâu cũng sẽ ăn không tiêu và giờ phút này tô tú nhất đối với diệp huyền Khâm phục đã là phục sát đất tuy luận tu vi hắn còn mạnh hơn diệp huyền một cấp nhưng ở các phương diện chế thuốc luyện hồn Trận Pháp, hắn cùng Diệp Huyền tranh lệch quả thực là 10 vạn, 8.000 ngàn dặm. Thiên tài như vậy, Tô Tú Nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên sẽ ở nhiều phương diện có trình độ thâm hậu như thế. Coi như là hoàng Phủ Tú Minh viện trường mà Tô Tú Nhất đã từng khâm phục nhất, e rằng cũng kém xa tít tắc. Tô Tú Nhất còn có công phu suy nghĩ lung tung, nhưng Kỳ Lập Minh chỉ có thể lo lắng đề phòng. a một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỳ Lập Minh nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn rõ ràng đây là cường giả cổ đan lâu mà mình mang đến phát ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn kinh hãi, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Ở trong ảo trận, lẫn nhau đều bị phân cách, trước hắn căn bản không nghe được động tĩnh của người cổ đan lâu. Bây giờ nghe, hiển nhiên là người huyền quang các cố ý gây nên, chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn. Tô tú nhất, huyền diệp, còn có tất cả mọi người huyền quang các, lão phu kỳ lập minh ngày hôm nay không giết các người thể không làm người. Kỳ lập minh giống giận, dầm dầm dầm. Đồng thời hắn điên cuồng tấn công hắn biết, nếu như hắn không thể phá tan trận pháp này, ngày hôm nay hắn ngã xuống ở đây cũng không phải là không có khả năng, hắn thực sự là không nghĩ tới, trong huyền quang các dĩ nhiên bố trí trận pháp kinh khủng như thế. À, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng để hắn kinh hồn bạt phía. Ở dưới kỳ lập minh tiến công, trận pháp phía trước không ngừng lai động, việt sáng lấp lóe, hiển nhiên là chịu đựng trùng kích cực lớn. Thực lực của kỳ lập minh này quả nhiên đáng sợ, không thể để cho hắn đánh vỡ trận pháp. Bằng không huyền quang các chúng ta nhiều người như vậy không phải là đối thủ của hắn. Tô Tú Nhất ở một bên xem âm thầm hoảng sợ, tuy trước đây không lâu hắn cũng đột phá vũ hoàng nhị trọng, nhưng ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, hắn biết rõ. Tuy Kỳ Lập Minh cũng chỉ là bát dai nhị trọng, nhưng thực lực mạnh hơn hắn một bậc, đơn đả độc đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của Kỳ Lập Minh. Trường 1.152, Lý ra ra mặt, 1. Trong lòng nghĩ như thế, Tô Tú Nhất không ngừng phát động đánh lén với Kỳ Lập Minh, quấy rẻ cử động của hắn tức giận đến kỳ lập minh hầu như thổ huyết âm âm đúng lúc này toàn bộ đại trận mãnh liệt lay động đồng thời phát sinh tiếng kèn kẹt xảy ra chuyện gì to tố nhất ngay lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên chỉ thấy ở ngoài huyền quang các vài tên nam tử khí thế bất phàm đang điên cuồng tấn công cấm chế ở ngoài huyền quang các trong đó đầu lĩnh khí tức trên người chất phác ánh mắt lạnh lùng một đấm ra một quyền cấm chế ở ngoài huyền quang các tôn ra một chùm quang mang đồng thời không ngừng lay động cùng lấp lóe Tự hồ không chịu được sung kích đáng sợ như thế. Lý gia lý như thành, sắc mặt của tô tú nhất đột nhiên biến đổi. Diệp thiếu, người tiến công huyền quang các ta là thiên đô phủ thế gia lý gia, một trong các thế lực hàng đầu, lý như thành kia, từ mấy chục năm trước liền bước vào bát giai nhị trọng, hiện tại e rằng đã đạt đến nhị trọng đỉnh phong. tô tú nhất vội vàng truyền âm cho diệp huyền. diệp huyền đang khống chế mấy trận pháp cũng đã sớm nhìn thấy đám người lý như thành ở bên ngoài tiến công, sắc mặt âm trầm. bởi vì tu vi có hạn, hắn bố trí trận pháp. Vẹn vẹn là thất gia đình phong, mấy trận pháp lớn lẫn nhau nối liền, cộng thêm một ít thủ pháp đặc thù, mới làm cho những trận pháp này có thể nhốt lại Kỳ Lập Minh. Mà trận pháp này cũng có một địa phương bạc nhược, là không chịu được quá nhiều công kích của vũ hoàng cấp cao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Kỳ Lập Minh ở bên trong tiến hành công kích, Diệp Huyền dựa vào mình khống chế, còn có thể phong tỏa ngăn cản đối phương. Nhưng hiện tại lại có cường giả khác ở bên ngoài tiến công, hay mặt sát công, coi như có hắn khống chế, trận pháp này cũng không thể chịu đựng gian dài quá thời. Không bao lâu nữa sẽ tan vỡ. Nghĩ tới đây, thanh âm của Diệp Huyền lạnh lùng thông qua trận pháp lan truyền đến bên ngoài, nhìn Lý Như Thành nói: Các hạ, Huyền Quang các ta đang xử trí người gây sự, các ngươi tiến công Huyền Quang các ta như vậy, đến tột cùng là dụng ý gì?" "Xử trí người gây sự." Lý Như Thành cười lạnh một tiếng, "Ta làm sao nghe nói là luyện hồn sư của Huyền Quang các ngươi trị liệu không được, còn muốn giết người diệt khẩu?" Bổn hoàng thiên đô phủ Lý gia Lý Như Thành, còn không mau mau mở trận pháp Thà người cổ đan lâu đi ra, như vậy còn có chỗ thương lượng, bằng không đừng trách lý ra ta thay trời hành đạo, diệt huyền quang các ngươi. Lý Như Thành rất tiếng, trường ấn to lớn mạnh mẽ vỗ vào cấm chế ở ngoài huyền quang các, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên cấm chế lập tức xuất hiện vô số vết rạn nước, tuy đúng lúc bù đắp lại, nhưng ánh sáng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Diệt thiếu, ta nghe nói cổ đan lâu có thể sừng sững ở khu Tây Thành, kỳ thực sau lưng là có hậu trường cùng nâng đỡ. Bây giờ nhìn lại. Lý ra này hẳn chính là ở sau lưng bọn họ nâng đỡ. Tô Tú Nhất vội vàng truyền âm nói. Lý do sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên, rút trận pháp về. Tiếp tục giằng co, không bao lâu nữa, trận pháp của Huyền Quang Các sẽ triệt để phá hủy. Như vậy, còn không bằng trước rút trận pháp về. Nhìn Lý gia kia có lời gì muốn nói. Vù! Trận pháp trong Huyền Quang Các vừa triệt thoái, toàn bộ phòng khách lập tức khôi phục trong sáng. Tất cả mọi người nhìn tới. Tất cả đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến lây người, người, chỉ thấy trong đại sảnh, cổ đàn lâu mang đến hơn 10 tên cường giả, chết chết, thương thương, máu tươi đầy đất, trong đó cường giả Vũ Phương không một sống sót, tất cả đều đầu một nơi thân một đèo, Vũ Hoàng nhất trọng cũng ngã xuống hai cái, mà nhân vật chủ yếu của cổ đàn lâu, như lâu chủ Kỳ Lập Minh, phó lâu chủ Hề Nghi Xuân, luyện đan đại sư Hồng Đức cùng Trần Ly không ngã xuống, nhưng tất cả đều vô cùng chật vật, cả người máu me đầm đìa, đặc biệt là Hề Nghi Xuân Cả người khí tức về oải, máu mè be bét khắp người, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, mà Hồng Đức cùng chân ly cũng không khá hơn chút nào. Mà ngoại trừ người cổ đan lâu, khách hàng còn lại đồng dạng bị vây ở trong đại sảnh, thì sợ hãi không thôi. Từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch nhưng không một ai bị thương. Nhìn thấy trận pháp biến mất, hết thảy khách hàng đều như ông vỡ tổ tuôn ra huyền Quang Các, cũng không dám ở lâu, mà chạy nhanh nhất là đám người kỳ lập minh, lắc người một cái liền xuất hiện ở trên đường phố ngoài huyền Quang Các. Lúc này mới nổi giận đùng đùng, tràn ngập quán hận nhìn đám người diệt huyền trong huyền quang các, ánh mắt hung ác, "Chết đi cho ta." Kỳ Lập Minh nhìn đám người hề Nghi Xuân sống dở chết dở, trong lòng cực kỳ nổi giận, lúc trước quất ức lập tức bạo phát ra, trực tiếp bổ về phía huyền quang các. Vù, ở ngoài huyền quang các, một lớp cấm chế lóe lên, chặn lại đòn đánh này của Kỳ Lập Minh, khiến cho hắn tay trắng trở về. Trận pháp cấm chế thật là tinh diệu. Trong đám người một ít cường giả đối với trận pháp hơi có trình độ thế cảnh này, Từng cái từng cái âm thầm thán phục. hư, xem ra Huyền Quang các này xác thực là có tài. Lý Như Thành cười lạnh, cao cao tại thượng nói: "Huyền Quang các ngươi, ở Thiên Đô phủ công nhiên giết người, mấy vị còn không mau mau đi ra tiếp thu thẩm phán." Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh: "Các hạ tự hồ lầm đi, ở Thiên Đô phủ công nhiên giết người, hẳn là cổ đan lâu này." Lý Như Thành hơi nhướng mày, tự hồ vô cùng khó chịu Diệp Huyền trả lời, lạnh lùng nói: "Lý Như Thành ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy sao?" Ta nói cái gì tự nhiên chính là cái đó, còn đến tột cùng sự thực như thế nào, ta sẽ điều điều tra rõ ràng. Diệp huyền lạnh lùng nói. Muốn điều tra, các ngươi đi vào điều tra, còn đi ra ngoài, từ chúng ta không rảnh. Bọn họ thực lực đều quá yếu, ở trong huyền quang các còn có lực tự bảo vệ, đi ra ngoài, đối phương chẳng phải là muốn nhỏ nặn như thế nào cũng được. Ta chính là người của thiên đô phủ Lý Gia, lẽ nào các hạng ngay cả ta cũng tin không? Lý như thành lạnh lùng nói. Ha ha, xin lỗi, cái gì Lý Gia, ta chưa từng nghe tới. Muốn chết! Ánh mắt của Lý như thành đột nhiên lạnh lẽo. Mọi người cũng xôn xao, huyền quang các gần đây ở Thiên Đô Phủ Thanh thế kinh người. Nhưng dù sao chỉ có thể coi là một thực lực trung đẳng, mà Lý Gia, chính là thế gia sừng sự ở Thiên Đô Phủ hơn nghìn năm. Một trong sáu thế lực hàng đầu, huyền quang các dám nói chuyện với Lý Gia như thế, thực sự là không biết chết sống a Trường 1153, Lý Gia ra, ra mặt, hay. Có điều cũng có người thông minh nhìn ra, Lý Gia từ vừa xuất hiện, liền đứng ở góc độ của cổ đan lâu nếu người Huyền Quang Các tùy tiện đi ra, đó mới thật sự là ngớ ngẩn. Được, rất tốt. Các ngươi cho rằng trốn ở bên trong không ra là có thể sao? Lý Như Thành ta liền oanh tất cả bọn ngươi ra. Lý Như Thành cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một trường vỗ tới Huyền Quang Các. Một trường này đánh ra, rồng ngâm hổ gầm. Huyền Nguyên thủ trưởng khủng bố như một ngọn núi lớn, chấn động hư không, ầm ầm nghiền ép ra. Vì thế so với kỳ lập Minh lúc trước, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ nghe anh một tiếng, toàn bộ Huyền Quang Các đung đưa kịch liệt. Ánh sáng cấm chế long lánh, dù chặn lại một trường này, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác lào đà lào đảo. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, thực lực của Lý Như Thành đã mơ hồ vượt qua cực hạn chịu đựng của trận pháp. Tuy một trường này không thể phá tan cấm chế, nhưng nhiều lần công kích, Huyền Quang Cát tất nhiên sẽ không chịu nổi, hết thảy cấm chế sẽ triệt để tan vỡ. Tờ hồ còn rất vững chắc, vậy thì đón thêm ta một trường nữa. Lý Như Thành cười lạnh, cũng không thèm để ý, lần thứ hai vỗ ra một trường. Sắc mặt của đám người Diệp Huyền đều cực kỳ âm trầm. Nếu như đối phương ở trong trận pháp còn có lực lượng chặn lại, nhưng Lý Như Thành đứng ở bên ngoài phát động tiến công với Huyền Quang Cáp, ngay lập tức sẽ để đám người Diệp Huyền bó tay toàn tập. Ngay thời điểm Lý Như Thành công kích sắp hạ xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước Huyền Quang Cáp. Ầm, uhm, bóng người kia đón nhận bàn tay của Lý Như Thành, nổ vang kịch liệt, song phương đều thối lui một bước, lại bất phân cao thấp. Mọi người đều kinh ngạc, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Không nghĩ tới có người có thể ngăn cản một đòn toàn lực của Lý Như Thành. Nhìn thấy bóng người kia, không ít người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. dĩ nhiên là hắn. Là ngươi. Ánh mắt của Lý Như Thành cũng ngưng lại, chật lạnh lùng nói. Khâu vô song, ngươi muốn cùng Lý ra ta đối nghịch. Người đến chính là ưng nhãn hoàng khâu vô song. Khóe miệng khâu vô song mang theo một nụ cười bất kham. Ta ta nói. Lý Như Thành đại nhân nói đùa, khâu vô song ta làm sao dám cùng Lý ra đối nghịch. Lý Như Thành lạnh lùng nói Vậy ngươi ngăn cản bổn hoàng làm cái gì?" Khâu Vô Song cười nhạt nói, "Ta là không muốn cùng lý ra ngươi đối nghịch, thế nhưng huyền quang các này có ân với ta. Khâu Vô Song ta làm việc luôn có thu báo thù, có ân báo ân, vì lẽ đó kính xin lý như thành đại nhân hạ thủ lưu tình." Tiếng nói của hắn, nhìn như phóng đãng bất kham, nhưng trong giọng nói kiên định lại làm cho người không rét mà run. Lý Như Thành lạnh giọng nói, "Nói như vậy, ngày hôm nay ngươi là nhất định phải ngăn cản bổn hoàng, có thể nói như thế." Ánh mắt của Lý Như Thành phát lạnh. Con mắt hơi nheo lại, vẫn nộ quát. Khâu vô song, ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược. Nếu như khâu vô song là vũ hoàng phổ thông, lý như thành căn bản không có nửa câu phí lời, trực tiếp giết chết. Thế nhưng khâu vô song tiếng tâm thực sự quá lớn, mà hắn thủ đoạn tàn nhẫn, cũng làm không ít gia tộc sợ hãi. Khâu vô song cười lạnh nói. Ai là trụ hiện tại nói còn quá sớm, hơn nữa ta làm sao nghe nói là cổ đan lâu này đến gây sự. Huyền quang các bị ép phản kích chứ. Còn nữa, chuyện này tự hồ cùng lý ra ngươi không quan hệ gì nha. Lý như thành đại nhân vội vã ra mặt như thế, thật giống như khiến người ta không thể không hoài Nghisia. Mặc dù khô phô song là tán tu, nhưng đối với sự tình ác tha của các thế lực cũng không phải không biết, làm sao xem không ra chân tướng. Trong con người Lý như thành lóe lên lệ mang, lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay, tuy chỉ là huyền quang các cùng cổ đan lâu tranh cãi, nhưng Lý gia ta thân là thiên đô phủ sáu đại thế lực, đại biểu là chính đạo của thiên đô phủ, tự nhiên có quyền xét duyệt ai đúng ai sai. Hắn cười lạnh nói hiện tại ta đại biểu Thiên Đô phủ Niêm Phong Huyền Quang các, đồng thời mang tất cả mọi người của Huyền Quang các cùng cổ đa lâu về thiên lao của Thiên Đô phủ. Đời điều tra chân tướng, nếu ngươi dám can đảm ra tay, chính là công nhân cãi lời Thiên Đô phủ, cãi lời sáu thế lực lớn định ra quy củ. Khâu vô song, người có biết hậu quả hay không? Khâu vô song hơi thay đổi sắc mặt, công nhiên cãi lời Thiên Đô phủ, hắn liền triệt để không cách nào ở Thiên Đô phủ lan lộn. Thiên Đô phủ không có một thế lực nhất thống, bởi vì có quy tắc đều là do sáu đại thế lực hàng đầu lập ra. Mà Lý Như Thành làm lý ra trưởng lão, thân phận địa vị của hắn tủ để nói như vậy. Trong mắt hắn xoắn xuýt mấy lần, rốt cục cắt tiếng cười to nói: "Ha ha, không mỗi ta ở Thiên Đô phủ cũng không phải một ngày hai ngày, Lý Như Thành, ngươi đi hỏi thăm một chút, Khâu Vô Song ta lúc nào bị người uy hiếp qua. Nếu ngươi công bằng xử lý, ta tự nhiên nửa câu không nói, nhưng hiện tại ngươi ở chỗ này thiên vị, ha ha, vậy đừng trách Khâu Vô Song ta không nể mặt ngươi." Trên mặt Lý Như Thành co giật một hồi, cả giận nói: "Khâu Vô Song Nếu ngươi cố ý muốn đối kháng thiên đô phủ ta, vậy liền chờ thiên đô phủ tới thu thập ngươi đi. Tiến lên, hắn gầm lên một tiếng, cả người khí huyết cuồn cuộn, muốn lướt ra, đồng thời mấy tên cường giả lý ra bên cạnh hắn, cũng bay người lên. Lấy như thành trưởng lão, ngươi uy phong thật to à, lão phu ta làm sao không biết, lúc nào lý ra các ngươi có thể đại biểu thiên đô phủ. Ha ha, hiện tại ngươi nên tính là ở thiên đô phủ công nhiên hành hung a. Đúng lúc này, một tiếng giễu cợt vang lên, từ góc đường đi ra vài tên cường giả Trong đó đầu lĩnh, là một lão giả dâu tóc hoa dâm, sắc mặt uy nghiêm, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, mà ở bên cạnh hắn, còn theo một thiếu niên. Lâm bác, nhìn thấy lão giả kia, con ngươi của Lý Như Thành đột nhiên co rụt lại, thân hình trong nháy mắt lui trở về, lạnh lùng nói. Lâm gia các ngươi tới nơi này làm chi? Ha ha, Lý Như Thành, ngươi là đầu óc bã đậu sao? Hay sáng sớm hôm nay bị lừa đá? Khu Tây Thành chính là khu vực công cộng, lẽ nào chỉ cho Lý ra ngươi đến, không cho phép Lâm ra ta đến Lúc nào, lý do ngươi còn có thể quản đến chuyện của Lâm gia ta? Chương 1154, hồn sư thác. Lâm Bắc cười lạnh, trực tiếp đi tới trước Huyền Quang Các, sau đó nhìn đám người Kỳ Lập Minh nói: "Cút ngay, lão phu đến Huyền Quang Các mua đồ, mấy người các ngươi là chó giữ cửa sao? Cản ở đây, không biết câu chó ngoan không cản đường sao?" Ngươi? Kỳ Lập Minh tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu, trợn tròn đôi mắt, hắn biết thân phận đối phương, mạnh mẽ ép tức giận trở lại, giống như cầu viện liếc nhìn Lý Như Thần. Lý Như Thành lạnh giọng nói: "Lâm Bác, ngươi quá đáng, lý ra ta cùng Lâm gia ngươi luôn luôn nức giếng không phạm nước sông, Lâm gia ngươi đây là muốn cùng Lý gia ta đối nghịch sao? Ồ, đối nghịch này từ đâu đến nha?" Lâm Bác ngạc nhiên, nghi ngờ nói: "Ta vừa nãy chỉ mắng một con chó mà thôi, vì sao Lý Như Thành ngươi kích động như thế, đều nói đánh chó dẫn ra chủ nhân, chẳng lẽ nói con chó này là Lý gia ngươi nuôi?" "Ha ha, này liền thú vị." Lâm Bác cùng Lý Như Thành đối chọi gay gắt, lập tức đưa tới vô số quần chúng xì xào bàn tán. Huyền Quang Các này lai lịch là gì, lâm gia dĩ nhiên sẽ vì hắn ra mặt. Kia là lâm gia lâm bác, thiếu gia bên cạnh hắn, chính là tổn tử của lâm bác, thiên tài số một của thiên đô phủ năm đó lâm thiên. Nghe nói lâm thiên này mấy tháng trước dùng trùng tôn đan của huyền Quang Các, đột phá võ tôn vẫn không cách nào đột phá. Lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng thời gian, đã là lục giai tam trọng đỉnh phong. Trời ạ, trải qua một thời gian nữa, người này chẳng phải là cường giả Vũ Vương sao. Cha cha, Vũ Vương 20 tuổi, ở thiên đô phủ chúng ta không nói chưa từng có ai nhưng cũng là hạng người cực kỳ ngịch thiên a chẳng trách lâm gia sẽ vì huyền quang các ra mặt huyền quang các thay lâm thiên tìm về thiên phú tu luyện kia tương đương với tái tạo chiên a đoàn người lẫn nhau nghị luận sôi nổi biểu hiện vô cùng chấn động trong lòng khâu vô song cũng thở phào nhẹ nhõm tuy hẳn tiếng tâm không thấp nhưng muốn hắn một người đối kháng lý ra một trong sáu đại thế lực hàng đầu cái áp lực kia vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường hiện tại có lâm gia ở trước mặt cánh hắn ung dung hơn nhiều trong huyền quang các. Đám người Diệp Huyền cũng lẳng lặng nhìn tình cảnh này, hiện tại chuyện này đã dính lưu đến mấy gia tộc lớn của thiên đô phủ, sới một chút, liền dễ dàng vạn kiếp bất phục. Hừ! Lý như thành hừ lạnh một tiếng, cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, có lâm ra ở đây, hắn tự nhiên không cách nào như lúc trước không có lý do trắng trợn ra tay, chỉ có thể hừ lạnh nói. Lâm bác, có ngươi, ta không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, hôm nay huyền quang các này trị liệu cổ đan lâu chân ly đại sư không được, còn muốn giết người diệt khẩu, thương ra bực này. Thiên đô phủ ta hả có thể tha cho hắn tiếp tục làm sàng làm bậy? Ha ha, Lý Như Thành, ta làm sao nghe nói là cổ đan lâu này cố ý hãm hại huyền quang các chứ? Lầm bác hít mắt cười nói. Lý Như Thành cười lạnh nói. Ta liền biết sẽ có người quấy rối. hơn nữa chuyện như vậy, chỉ dựa vào miệng là nói không rõ ràng, chỉ có mời luyện hồn sư phe thứ ba đến giám định, tự nhiên biết ai đúng ai sai. Lầm bác cười ha ha, luyện hồn sư phe thứ ba, ai biết luyện hồn sư này có phải là con chó thứ hai của Lý Gia ngươi hay không? Lấy địa vị của Lý gia muốn tìm một luyện hồn sư hơi có danh tiếng làm giả quả thực quá đơn giản. Lý Như Thành cười lạnh nói, yên tâm đi, ta biết đề nghị này của ta vừa ra, các người khẳng định sẽ có người hoài nghi, vì lại đó ta mời luyện hồn sư, tự nhiên là loại người ai cũng có thể tin được. Người này chính là Vinh Dương Đại Sư của Thiên Đô Phủ chúng ta, hơn nữa ta đã phái người mới Vinh Dương Đại Sư đến, chờ Vinh Dương Đại Sư đến, dĩ nhiên là có thể biết, cổ đan lâu cùng huyền quang các ai đang làm trò gian. Vinh Dương Đại Sư... Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn sư tháp cùng luyện dược sư hiệp hội làm hai đại cơ cấu mạnh mẽ của thiên huyền đại lục ở các nơi đại lục đều trải rộng chi nhánh thiên đô phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hai đại cơ cấu này thông thường không tham dự tục sự các nơi bình thường đều siêu nhiên ở bên ngoài. Tinh dương này chính là thiên đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ luyện hồn sư thất giai vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong bất kể là thân phận địa vị đều không kém mấy gia tộc tộc trưởng thậm chí hai người nắm quyền của thiên đô phủ. Vị chỉ gia cùng tiêu gia tộc trưởng nhìn thấy đối phương, cũng phải cung sưng một tiếng đại sư. Bởi vậy lý Như Thành nói mời Vinh Dương đại sư đến đây, mọi người mới sẽ giật mình như vậy, mà trong lòng đám người Lâm Bác cùng Diệp Huyền thì chìm xuống. Vinh Dương chính là luyện hồn sư thất giai, Thiên Đồ phủ hồn sư tháp phó tháp chủ, xưa nay đừng nói lý gia trưởng lão như Lý Như Thành, coi như là lý gia tộc trưởng cũng không phải muốn mời liền có thể mời đến, làm sao sẽ dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà đến Huyền Quang Các. Nhưng lấy thân phận địa vị của Vinh Dương đại sư, Điều hắn hạ phán đoán, như vậy hầu như chính là sự án, bởi vì ở thiên đô phủ, luyện hồn sư mạnh mẽ rất nhiều, nhưng có thể ở tu vi và địa vị đều vượt lên vinh dương đại sư, chỉ có hồn sư tháp tháp chủ tảo viễn đại sư, chỉ là tả viễn đại sư luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa chuyên tâm nghiên cứu, cơ bản không màng thế sự. Nghe nói hắn đến từ thần đô của luyện hồn sư thánh địa, được phái đến thiên đô phủ đảm nhiệm tháp chủ, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, sự vụ trong hồn sư tháp hắn cũng cơ bản không hỏi. Ngay cấy chi ra cùng tiêu gia gia chủ cũng cầu không thấy được hắn, cho nên nói, phó tháp chủ Vinh Dương, hầu như đã là cao tầng của hồn sư tháp mà mới gia tộc lớn có thể nhìn thấy. Vẻ mặt của đám người tô tú nhất nghiêm nghị trước nay chưa từng có, trong lòng đều nặng trịch. Bọn họ hầu như dám kết luận, chuyện này nhất định là âm mưu của Lý Gia. Thế nhưng vô lực chống cự, một khi bị hồn sư tháp phó tháp chủ định tính, huyền quang các bọn họ sẽ triệt để thanh danh quét rác, trở thành lịch sử. Đến rồi, Vinh Dương đại sư thật sự đến rồi. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, mọi người dồn dập quay đầu, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi lái tới, sau đó ở trước huyền quang cắt ngừng lại. Vinh dương đại sư, người đến rồi. Trường 1155, Diệp huyền nổi giận. 1. Lý Như Thành vội vàng đi lên trước, tự mình mở màn xe, chỉ thấy một lão giả trên người mặc luyện hồn sư bào thất dai từ trên xe ngựa đi xuống, dung mạo của hắn tương đối phổ thông, không nhìn ra có gì đặc biệt, thế nhưng bất luận người nào bị hắn quét trúng đều có loại như đối mặt hồng băng, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tề bí mật. Vinh Dương Đại sư, quả nhiên là Vinh Dương Đại sư. Ta từng ở luyện hồn sư tháp rất xa gặp Đại sư một lần, chỉ cảm thấy vĩ đại bức người. Hiện tại ở gần nhìn, càng thô bạo lộ ra ngoài à? Ai? Nếu như ta là nữ, có thể được Vinh Dương Đại sư ngủ một đêm cũng đáng giá. Đoàn người thấp giọng nghị luận, từng cái từng cái vô cùng kích động. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có tư cách nhìn thấy nhân vật như Vinh Dương. Giờ khắc này càng không kìm lòng được. Đại sư, tại hạ cổ đan lâu Kỳ Lập Minh, kính xin đại sư vì cổ đan lâu ta làm chủ. Kỳ Lập Minh vội vàng cẩn thận tiến lên nghênh tiếp, khóc tố, dáng dấp kia như thấy cha đẻ. Tuy trong lòng đám người lâm bác cảm thấy không ổn, nhưng lễ nghi không thể thiếu, cũng rồn dập tiến lên thi lễ một cái. tinh dương nhìn thấy lâm bác, ánh mắt lộ ra một việt tinh mang, cao mày nói. Hóa ra là lâm bác trưởng lão, chuyện này, lâm ra các ngươi cũng có phần sao. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ngờ vực. Nhìn về phía Lý Như Thành, Lý Như Thành vội vàng nói, vinh dương đại sư, huyền quang các này chính là một thế lực mới quật khởi. Các chủ là người ngoại lai, ta cũng không biết Lâm bác trưởng lão tại sao lại dính lưu đến việc này, vì huyền quang các ra mặt. Lâm Bắc cười lạnh nói, lý trưởng lão, ta cũng không có vì huyền quang các ra mặt, chỉ là huyền quang các đã từng chữa trị tôn ta. Lúc trước thân thể tôn ta bị thương, mấy năm qua thiên đô phủ rất nhiều đại sư đều bó tay toàn tập, kết quả lại được huyền quang các cứu được. Ta tin tưởng thế lực như vậy, tất nhiên sẽ không làm việc thương thiên hại lý, chỉ sợ có mấy người là có ý đồ riêng, cố ý hãm hại, hơn nữa lấy thế đày người. Nói đến đây, Lâm Bắc chắp chắp tay nói với Vinh Dương. Vinh Dương đại sư thân là hồn sư tháp phó tháp chủ, tự nhiên đức cao vọng trọng, tin tưởng nhất định sẽ công bằng xử lý. Lấy sự nói thật, chắc chắn sẽ không bị một số hạng người gian tà lợi dụng. Trên mặt Vĩnh Dương lướt qua vẻ khác lạ, lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên, việc quan hệ hai thế lực lớn trong lúc đó mâu thuẫn con dinh liếu nhân mệnh, lão phu tự nhiên sẽ công trình phán định, luyện hồn sư chúng ta, chú ý chính là làm người chính trực, việc che đậy hãm hại, là quyết sẽ không làm. Đám người diệp huyền ở trong huyền quang các quan sát tất cả những thứ này. Tô tú nhất ở một bên nói, không nghĩ tới hồn sư tháp vinh dương đại sư lại tới đây, có hắn, huyền quang các ta thuần khiết thì có thể được chứng thực. Đám người đông lão ở một bên, cũng thở vào nhẹ nhõm, hồn sư tháp phó tháp chủ danh tiếng thực quá cao, để bọn họ không thể không tin tưởng tín dự của đối phương. Này cũng không hẳn, đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng nói, đám người tô tú nhất đều ngẩn ra, các người đã quên sự tình tú nhất các sao. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Diệp thiếu người là nói Vinh Dương Đại Sư đã bị mua, không thể nào, lấy thân phận của Vinh Dương Đại Sư, lý ra muốn mua được hắn, e rằng cũng không dễ dàng à. Tô tú nhất không thể tin được nói, chư vị nhìn là được rồi, ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nhìn, giờ khắc này ở ngoài huyền quang các, mọi người cũng quan tâm tất cả những thứ này. Lý Như Thành nhìn Kỳ Lập Minh nói: Kỳ Lâu Chủ, hiện tại Vinh Dương Đại sư ở đây, người có oan khuất gì, cùng Vinh Dương Đại sư nói đi. Vâng. Kỳ Lập Minh lập tức cúp cung cúi người, sau đó nhìn Trân Ly nói: Trân Ly Đại sư, ngươi thả võ hồn ra ngoài cho Vinh Dương Đại sư nhìn. Vâng. Trân Ly đáp một tiếng, thả ra võ hồn. Một đoàn gợn sóng hỏa diễm kịch liệt xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, ở trong gió chập chờn, có vẻ vô cùng không ổn định. Đồng thời một tia khí tức hồn lực hỗn độn cũng hiện ra ở trong đầu mỗi người. Đây là ánh mắt Vinh Dương nguyên bản lời biếng cấp tóc lướt qua một tia lệ mang, trở nên lấp lánh hữu thần, một tia hồn lực cường hãn, từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao vây lấy võ hồn của chân ly. Tất cả mọi người đều căng thẳng quan sát. Một lát sau, Vinh Dương thu hồi lực lượng võ hồn, trên mặt lộ ra một tia chầm tư. Vinh Dương đại sư, thế nào? Kỳ lập minh vội vàng hỏi. Vinh Dương nhíu mày nói. Võ hồn của người này, đang đứng ở trong tan vỡ, theo ta quan sát Hắn là đột nhiên đụng phải một loại ngoại lực nào đó trọng thương, dẫn đến võ hồn kết cấu bất ổn, phát sinh tan vỡ. Bây giờ nhìn lại, tình huống đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Một cái gì?" Câu nói này của Vinh Dương, làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra ngơ ngác, dồn dập nhìn về phía Huyền Quang Các. "Đúng rồi, tại hạ nơi này còn có một phần ghi chép ngay lúc đó." Trên mặt Kỳ Lập Minh lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra quả cầu thủy tinh trước kia ghi chép, hình ảnh trên quả cầu thủy tinh, lần thứ hai ở trước mặt mọi người hiện ra. Thời điểm nhìn thấy tay phải của đồng lão khoát lên trên người chân ly, võ hồn của chân ly liền bắt đầu sụp đổ, trong con ngươi của vinh dương nhất thời lộ ra một tia tàn khốc, cả giận nói. Người này là ai? Trị liệu võ hồn, hẳn là sau khi quan sát, lại dùng hồn lực cẩn thận dò xét tính ổn định, sau đó sẽ tiến hành trị liệu. Người này liền đưa vào hồn lực, võ hồn của ngươi không tan vỡ mới là lạ. Ngực cái gì? Lần nhận định này, không thể nghi ngờ đẩy huyền quang các vào vực sâu, đồng lão không còn cách nào bình tĩnh. Đột nhiên đi tới cửa Huyền Quang các cả giận nói, lẽ nào các hạng ngươi không thấy được sao? Lão phu căn bản ngay cả hồn lực cũng không triển khai, như thế nào phá hư võ hồn của hắn? Vinh Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, điểm nhiên nói, luyện hồn sư trong hình nguyên lai chính là ngươi. Hừ, bởi vì là hình ảnh thủy tinh, vì lẽ đó người bình thường không thấy được ngươi có sử dụng tới hồn lực hay không, nhưng lão phu thân là hồn sư tháp phá hội trưởng, sao lại không thấy được? Còn nữa, võ hồn của chân Ly sở dĩ tan vỡ, rõ ràng là vì hồn lực truyền vào. Lúc đó ở đây chỉ có ngươi là luyện hồn sư, chứ ngươi ra còn ai vào đây. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Trường 1156 Diệp Huyền nổi giận Hai. Vinh Dương nói, để đông lão chỉ cảm thấy trong đầu say xe, trong lòng phẫn luất không được phóng thích. Có thả ra hồn lực hay không? Lẽ nào hắn người trong cuộc không rõ ràng? Đường đường hồn sư tháp phó tháp chủ dĩ nhiên ăn nói ba hoa như vậy. Đây là đông lão làm sao cũng không nghĩ ra. Sắc mặt của lâm bác cũng chìm xuống. Vinh Dương đại sư phán đoán. Không thể nghi ngờ là định tính cho chuyện này, nhưng nội tâm vẫn ôm một tia kỳ vọng xa vời, Trầm giọng nói. Đại sư, lẽ nào trừ ngươi nói ra, không có những khả năng khác? Đương nhiên, trên mặt vinh dương lướt qua một tia không vui, tự hồ đối với lâm bác hoài nghi phán đoán của hắn vô cùng tức giận, hừ lạnh nói. Lão phu thân là thiên đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ, luyện hồn sư thất dai, lẽ nào chút ít đồ này cũng không thấy sao, lâm bác trưởng lão, người đây là đang hoài nghi lão phu phán đoán đi, không dám. Lâm bác sắc mặt biến đổi mấy lần, liếc nhìn Tôn Như Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. "Ha ha ha, tôi tú nhất, hiện tại các ngươi còn có lời gì để nói? Hồn sư Tháp Vinh Dương đại sư đã sáng tỏ nói rồi, là các ngươi trị liệu không được mới đưa chúng cổ đan lâu chân ly đại sư võ hồn tan vỡ. Các ngươi không những không có bù đắp xin lỗi, thậm chí còn chuẩn bị giết người diệt khẩu, hành vi tội ác bực này, quả thực làm người khinh thường, các ngươi còn không ngoan ngoãn lăn ra đây, tiếp thu thiên đô phủ trừng phạt." Kỳ Lập Minh điên cuồng cười to, khóe miệng của Lý Như Thành cũng lặng yên pháp họa lên một nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới Huyền Quang Các thật sự làm được chuyện như thế, thực sự là không nghĩ tới à? Huyền Quang Các gần đây ở Thiên Đô phủ nóng này như vậy, không nghĩ sau lưng dĩ nhiên xấu xa như vậy. Hết thảy người tụ tập mà đến đều bắt đầu nghị luận, khiến cho sắc mặt của đám người tô tú nhất càng ngày càng trầm, càng ngày càng khó coi. Người phục vụ trong Huyền Quang Các càng sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, trên mặt Kỳ Lập Minh lộ ra vẻ đắc ý quay về phía Lý Như Thành cung kính nói, Lý Như Thành trưởng lão, và lúc này mấy người Huyền Quang các còn không muốn đi ra nhận tội, xem ra bọn họ là chuẩn bị chống đối đến cùng. kính xin Lý Như Thành trưởng lão ra tay, bắt mọi người Huyền Quang các cho Thiên Đô phủ ta một càn khôn sáng sủa, không thành vấn đề. Lý Như Thành cười lạnh, cất bước mà ra, nhìn Khâu Vô Song đứng ở trước Huyền Quang các lạnh lùng nói, Ứng Nhãn Hoàng, vừa nãy ngươi không nghe Vinh Dương đại sư nói sao? lẽ nào thật sự muốn trợ trụ vi ngược? Khâu Vô Song do dự một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Huyền Diệp Đại Sư, Tô Các Chủ, xin lỗi. Hắn chấp tay, chỉ có thể thoái nhượng. Hắn không ý kỵ Lý Như Thành, thế nhưng đối mặt hồn sư tháp vinh dương Đại Sư, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ. Hừ, hiện tại ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám cản Lão Phu. Lý Như Thành cười lạnh một tiếng, muốn phát động tiến công với Huyền Quang Các. Không cần động thủ, tự chúng ta đi ra. Đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiếu. Đám người tô tú nhất đều giật mình nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, chuyện đến nước này, tiếp tục làm rùa rụt cổ ở trong huyền Quang Các đã không có tác dụng, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng bị động. Lẳng lặng nhìn lâu như vậy, nếu như tiếp tục trầm mặc xuống, chỉ có thể để tội danh bị chứng thực. Hừ, các người rốt cục cam lòng đi ra. Kỳ lập minh nở nụ cười. Đoàn người Diệp Huyền chậm rãi đi ra huyền Quang Các, ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn vinh dương trong đám người, sau đó đối với đám người lâm Bắc nói. Tại hạ huyền Diệp, lúc trước đa tạ lâm trưởng lão còn có ưng nhãn hoàng tiên bối ra tay giúp đỡ, có điều các ngươi nói lâu như vậy, hiện tại có thể để cho huyền quang các ta nói một câu hay không? Người hiện tại còn muốn nói điều gì? Lý Như Thành xì si cười một tiếng, vinh dương đại sư cũng đã định tội các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngụy biện sao? Ánh mắt Diệp huyền đảo qua tất cả mọi người ở đây, bao quát dân chúng vây xem, cất cao giọng nói. Chư vị, huyền quang các ta khai trương cũng không phải một ngày hai ngày, danh tiếng rõ như ban ngày. Chư vị nói một chút, Huyền Quang các ta lúc nào từng làm sự tình hãm hại người khác? Hư quả nhiên là ngụy biện, mặc kệ Huyền Quang các ngươi trước đây làm sao, việc ngày hôm nay, người người đều biết, huống chi còn có hồn sư Tháp Vinh Dương đại sư làm chứng, mặc ngươi làm sao lời chót lưỡi đầu môi, cũng đừng hòng ngụy biện. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói. Diệp Huyền đột nhiên chỉ Vinh Dương, hừ lạnh nói, người này căn bản không phải luyện hồn đại sư gì, Thần Túy là một tên lừa gạt, là lý do và cổ đàn lâu mời đến hãm hại Huyền Quang các ta mà thôi. Cái gì? Tin tức kính bạo này so với huyền quang các hại chết người còn muốn chấn động, tất cả mọi người đều chố mắt ngoác mồm nhìn diệp huyền. Không thể nào, vinh dương đại sư chính là hồn sư tháp phó tháp chủ, nắm giữ huy chương luyện hồn sư thất giai, làm sao có khả năng là tên lừa đảo. Phải, đại sư ở thiên đô phủ được hưởng nổi danh cũng không phải một ngày hai ngày, đùa gì thế. Huyền quang các này sẽ không là biết rõ khó thoát thiên đô phủ trừng phạt, chuẩn bị phá quán trước. Lý như thành sững sờ, cũng cười to lên. Trong mắt tất cả đều là vẻ châm chọc nói, các hạ vì ngụy biện, thực sự là cái gì cũng dám nói, dĩ nhiên nghi vấn thân phận của vinh dương đại sư ha ha ha, chuyện cười, quả thực là chuyện cười lớn. Mà vinh dương cũng cười lạnh, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi là ai, dám nghi vấn lão phu, ngươi có biết hậu quả bất kính với lão phu không? Diệp Huyền cười lạnh nói, vạch trần một hàng giả, sẽ có hậu quả gì? Hôm nay ta liền muốn vạch trần thân phận tên lừa đảo ngươi, để uy nghiêm của ngươi triệt để quét rác. Đến thời điểm đó ngươi trở thành tội phạm truy nã của thần đô, lại đến hung hăng với ta à. Hừ, làm càn." Vinh Dương cả giận nói, "Lão phu chính là luyện hồn sư thất giai, hồn sư tháp phó hội trưởng, chẳng lẽ còn cần chứng minh cho mấy người các ngươi sao, mà huyền quang các các ngươi, chưa qua Thiên đô phủ hồn sư tháp chứng thực, liền dám ở chỗ này tiến hành nghiệp vụ luyện hồn, quả thực là coi trời bằng vung." Chương 1157, Luyện hồn sau so đấu, 1. Nói lời này, ánh mắt của Vinh Dương nhất thời âm lạnh, quay về đông lão điểm nhiên nói giao huy chương luyện hồn sư của ngươi ra đây nhìn các hạ đến tột cùng là ở hồn sư tháp nào tiến hành chứng thực lão phu hôm nay liền muốn đại biểu thiên đô phủ hồn sư tháp đối với các ngươi tiến hành trừng phạt mọi người dồn dập trông lại vẻ mặt tò mò đối với lai lịch của huyền quang các mỗi người bọn họ đều hết sức tò mò đặc biệt là đám người diệp huyền dược lão cùng đông lão rõ ràng không phải người địa phương thiên đô phủ mỗi cái tu vi không cao nhưng ở phương diện luyện đan luyện hồn đều thiên lạ kỳ. Trong Thiên Đô phủ, rất nhiều dân chúng đối với thân phận lai lịch của bọn họ, cũng có suy đoán, bây giờ nghe Vinh Dương muốn đối phương đưa ra huy chương luyện hồn sư, từng cái từng cái đều lộ ra vẻ chờ mong. Ở Thiên Huyền đại lục, bất kỳ một đệ luyện hồn sư nào sau khi đột phá, cũng có thể ở hồn sư tháp các nơi tiến hành chứng thực, thu được huy chương luyện hồn sư. Dựa vào huy chương luyện hồn sư do hồn sư tháp phát, luyện hồn sư bất luận ở chỗ nào, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Mà trên mỗi huy chương luyện hồn sư, đều sẽ có tên tuổi tác của luyện hồn sư, cùng với tin tức khu vực chứng thực, bởi vậy chỉ cần Đông lão đưa ra huy chương luyện hồn sư, mọi người ngay lập tức sẽ có thể từ huy chương nhìn ra lai lịch của đám người Đông lão. Nghe được Vinh Dương yêu cầu, sắc mặt của Đông lão nhất thời hơi đổi, hắn chỉ cần vừa ra kỳ huy chương luyện hồn sư, đối phương tất nhiên sẽ biết được bọn họ đến từ Mộng Cảnh Bình Nguyên, đến thời điểm người hữu tâm điều tra, rất dễ dàng liền có thể tra ra bọn họ là người Lam Quang học viện. Thấy sắc mặt của Đông lão biến hóa, chậm chạp không lấy ra huy chương luyện hồn sư, Vinh Dương ngay lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Làm sao các hạng ngay cả huy chương luyện hồn sư mà hồn sư tháp ban phát cũng không có sao? Trong đầu Lý Như Thành xoay một cái, ngay lập tức biết Đông Lão hẳn là có nguyên nhân nào đó mới không cách nào lấy ra huy chương luyện hồn sư. Nhất thời cười gần, cả giận nói: Tốt, các ngươi ngay cả hồn sư tháp ban phát huy chương luyện hồn sư cũng không có, liền dám ở Thiên Đô phủ tiến hành luyện hồn nghiệp vụ, quả nhiên là coi trời bằng vung. Người làm hại Thiên Đô phủ chúng ta như vậy, không giết bọn họ thì đặt lợi ích dân chúng của thiên đô phủ chúng ta ở nơi nào kỳ lập mình cũng thừa cơ gầm lên trong con ngươi lộ ra cười gần diệp Huyền cười nhạo nhìn tất cả những thứ này cười lạnh nói các hạ không khỏi quá tưởng bờ đi huy chương luyện hồn sư chúng ta tự nhiên có có điều chỉ là không muốn lấy ra mà thôi buồn cười lý như thành cười lạnh nói hiện tại là thiên đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ vinh dương đại sư để cho các ngươi đưa ra huy chương các ngươi hà có lý lẽ không đưa ra ngoan ngoãn đưa ra huy chương luyện hồn sư các ngươi còn có đường sống bằng không chắc chắn phải chết đám người Diệp Huyền càng không muốn đưa ra huy chương Lý Như Thành liền càng muốn biết thân phận lai lịch của bọn họ Vinh Dương Đại sư hắn là món đồ gì chỉ là Thiên Đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ lại tính là chó má gì nói thật cho ngươi biết thiếu gia ta kỳ thực là một tên hồn hoàng không phải ta không muốn đưa ra huy chương mà là các ngươi những cặn bã này còn chưa xứng ta lấy ra Lý Như Thành sầm mặt lại cả giận nói ngươi dám bất kính với Vinh Dương Đại sư Diệp Huyền sì si cười một tiếng. Hắn là đại sư cái giám gì, võ hồn của chân ly bị thương, rõ ràng là chính hắn gây nên, cùng huyền quang các ta không quan hệ, các hạ thậm chí ngay cả cái này cũng không thấy, còn tự xưng là thân phận cao quý. Rõ ràng chính là tên lừa đảo do Lý Gia mới tới, còn dám ở chỗ này tùy tiện. Vinh Dương giận tím mặt nói, tiểu tử, người ngữ ra cùng ngôn, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn nhảy tới trước một bước, một luồng huyền lực khủng bố trong nháy mắt bao phủ diệp huyền lại, lực lượng cường hãn như bão táp, bao vây diệp huyền chặt chẽ. Điên cuồng đánh áp, Diệp Huyền luôn miệng nói hắn tên lừa đảo, khiến cho trong lòng hắn nổi giận. Sát cơ hiện lên, một bên tô tú nhất vội vàng muốn ra tay giải vây, chỉ thấy Diệp Huyền khoát tay chặn lại, ngăn cản cử động của hắn, ở dưới huyền lực khủng bố, thân hình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng cười nói. Bị ta vạch trần thân phận lừa đảo, thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu sao. Vinh dương thấy Diệp Huyền ở dưới uy thế của hắn, dĩ nhiên mặt không biến sắc, nhất thời ngẩn ra, có điều chợt lại cười to lên. Ha ha ha. Mở mắt chó của ngươi ra nhìn, đây là huy chương luyện hồn sư thất giai của lão phu, còn có lệnh bài Thiên Đô phủ hồn sư tháp phó hội trưởng, những thứ này đều là do luyện hồn sư thánh địa thần đô phát, ngươi cho rằng ngươi luôn mồm luôn miệng nói lừa đảo, lại có thể chứng minh cái gì? Cha cha, nơi nào mua huy chương giả, xem ra còn rất giống nha." Diệp Huyền xem thường cười gằn, "Ngươi, nếu ngươi luôn miệng nói ngươi không phải lừa gạt, ngươi có dám cùng Huyền Quang các ta so đấu không?" Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang. so, so cái gì? Vinh Dương sửng sốt một chút. khoái miệng Diệp Huyền mang theo cười nhạo nói, muốn giả vờ giả vịt sao? luyện hồn sư trong lúc đó tự nhiên là so với trình độ luyện hồn, chẳng lẽ còn so tu vi võ đạo? trên mặt Diệp Huyền tất cả đều là vẻ châm chọc. ta cùng hắn. Vinh Dương xem thường liếc nhìn Đông Lão. Diệp Huyền gần từng chữ, là cùng ta. cái gì? toàn trường đều kinh hãi. ta vừa nãy không nghe lầm chứ? Thiên niên Kiên nói muốn cùng Vinh Dương đại sư ở trình độ luyện hồn so đấu. Đám người Lâm bác cũng trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái há to miệng, vẻ mặt động lại. Ha ha, Kỳ Lập Minh càng ôm bụng cười to, trên mặt tất cả đều vẻ trào phúng. Uy tính là thứ gì, có tư cách gì cùng Vinh Dương đại sư so đấu? Diệp Huyền cười lạnh nói, làm sao? Lẽ nào đường đường luyện hồn sư thất giai, Thiên Đô phủ hồn sư tháp phó hội trưởng, ngay cả dũng khí cùng thằng nhóc như ta so đấu trình độ luyện hồn cũng không có? Nha, đúng rồi. Ta suýt chút nữa quên, hắn chỉ là một tên lừa gạt, tự nhiên không dám. Hừ! Vinh Dương xì cười một tiếng. Tiểu tử, kích tướng đối với ta vô dụng, hơn nữa chính như Lý Như Thành nói. Bản đại sư dựa vào cái gì cùng ngươi so, ngươi tính là thứ gì? Trường 1158, luyện hồn so đấu, hai. Nói đến nói đi, vẫn là không dám nhận mà thôi. Không dám nhận, ha ha! Vinh Dương không nhịn được cười to lên, trong nét cười của hắn hiện ra lạnh giá. Nữ khí không để ý chút nào của Diệp Huyền, để hắn cực kỳ tức giận. "Ta nhận có ích lợi gì sao? Người thắng, Huyền Quang Các này chính là tài sản của ngươi." Vinh Dương ngẩn ra. "Ngươi nói cái gì? Ta nói, người thắng, tất cả mọi thứ của Huyền Quang Các đều là của ngươi." Diệp Huyền nói lời kinh người, toàn trường ngây người. Những ngày qua Huyền Quang Các ở Thiên Đô phủ có bao nhiêu hỏa khí, không ai không biết, một sản nghiệp khổng lồ như vậy, cái giá trị kia tuyệt đối là kinh người, không nói những cái khác, chỉ là cửa hàng liền giá trị hơn triệu huyền thạch trung phẩm. Huống chi trong huyền quang các còn có trận pháp mạnh mẽ như vậy, bao quát bên trong rất nhiều vật liệu, đan dược, quả loa phòng trường, toàn bộ huyền quang các, giá trị chí ít 2 triệu huyền thạch trung phẩm. 2 triệu huyền thạch trung phẩm, coi như là hồn sư tháp phó tháp chủ, luyện hồn sư thất giai, toàn bộ tài sản trên người cũng rất khó nói nhất định bằng. Đây tuyệt đối trong lịch sử mấy chục năm gần nhất của Thiên Đô phủ, một hồi đánh cược to lớn nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vinh Dương không khỏi động tâm chỉ là hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà nhẫn đại tham lam trong lòng, lạnh lùng nói: "Huyền quang các này ngươi có thể làm chủ." Diệp thiếu nói: "Chính là ý của chúng ta." Diệp thiếu quyết định, chính là chúng ta quyết định. "Huyền quang các này vốn là của Diệp thiếu, ngươi nói hắn có thể làm chủ hay không?" Tô Tú Nhất, Đồng lão, đám người dược lão dồn dập lạnh giọng nói. Lúc trước còn phẫn nộ, kinh hoàng, lo lắng, giờ khắc này trên mặt tràn ngập trầm ổn cùng bình tĩnh, phảng phất như không còn bất kỳ lo lắng. Đám người Tô Tú Nhất thần thái biến hóa, để đám người lý như thành bắt đầu nghi hoặc, không hiểu dưới tình huống này bọn họ lại còn có thể yên ổn, mà dân chúng xung quanh thì âm thầm khiếp sợ, hồn nhiên không nghĩ tới. Huyền Quang Các ở Thiên Đô phủ gây ra thanh thế to lớn như thế, dĩ nhiên là do thiếu niên này không chế. Diệp Huyền cười lạnh nói: hiện tại ngươi nói ta có thể làm chủ hay không? Không biết hiện tại Vinh Dương Đại sư ngươi có dám đỡ lấy hay không? Vinh Dương giận dữ cười, đạm mạc nói: nói đi, ngươi muốn so với ta cái gì? Tuy hắn nghi hoặc đề nghị của Diệp Huyền nhưng trong lòng không có một chút lo lắng mà tràn ngập xem thường. Một thiếu niên như Diệp Huyền coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể ở phương diện luyện hồn vượt qua hắn. Rất đơn giản, tự nhiên là so đấu võ hồn kinh điển nhất trong luyện hồn, vật liệu do song phương chúng ta tùy lựa chọn. Mỗi người luyện chế ra võ hồn mạnh nhất mà tu vi mình có khả năng đạt đến, lại tiến hành so đấu. Một phương võ hồn thắng được liền chiến thắng. Diệp Huyền lên tiếng nói, còn thời gian, địa điểm, cải lương không bằng bạo lực, chính là hiện tại. Ở trước cửa Huyền Quang Các ta, ở đây mỗi một thành viên của Thiên Đô phủ đều là nhân chứng, Vinh Dương đại sư nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nói hai chữ đại sư đặc biệt nặng, dĩ nhiên là sau đấu võ hồn. Vinh Dương nhíu mày, sâu sắc liếc nhìn Diệp Huyền. Ở luyện hồn giới, luyện hồn sư sau đấu có rất nhiều hạng, như lúc trước 13 quốc liên minh luyện hồn sư đại hội, rất nhiều thiên tài luyện hồn sư trong lúc đó, tiến hành nhiều hạng sau đấu, có cường độ hồn lực, có kích hoạt hồn tinh, cũng có luyện chế võ hồn. Phương thức tỉ thí có thể nói là nhiều kiểu nhiều loại. Mà Diệp Huyền nói ra so đấu võ hồn, hầu như là phương pháp chính thống nhất, này trái lại để trong lòng vinh dương mơ hồ có chút hoài nghi. Như luyện dược sư trong lúc đó tỉ thí, cũng đồng dạng nhiều kiểu nhiều loại, như khống hỏa, nhận biết vật liệu, phân tích phương thuốc. Phương thức rất nhiều, nhưng có sức thuyết phục nhất vĩnh viễn chỉ có hai loại. Một loại là so cấp bậc, linh dược sư nào luyện ra cấp bậc càng cao, chính là người thắng. Loại tỉ thí này, thường thường là một phương cấp bậc cao thắng được, mà một loại khác là so công hiệu. Ai luyện chế ra đan dược công hiệu mạnh, liền thắng. Trong hai loại này, không thể nghi ngờ là loại sau càng thêm có sức thuyết phục. Mà Diệp Huyền nói tới so đấu võ hồn, chính như loại thứ hai luyện đan sau đấu, là luyện hồn sư sau đấu có sức thuyết phục lớn nhất. Nếu như Diệp Huyền đưa ra một loại phương thức tỉ thí đặc biệt nào đó, Vinh Dương còn có thể cho rằng Diệp Huyền là có một loại thủ đoạn đặc thù đến đạt được thắng lợi, nhưng hắn lại đưa ra loại phương thức tỉ thí chính thống nhất này, lại để trong lòng Vinh Dương không khỏi nghi hoặc. thiếu niệm này nơi nào đến tự tin? dám cùng mình so đấu như vậy. So đấu võ hồn tuyệt đối là một loại phương thức thử thách năng lực luyện hồn sư nhất. Trước tiên phải lợi dụng các loại vật liệu chế tạo ra một loại võ hồn. Tiếp theo hai tên luyện hồn sư còn phải điều khiển võ hồn mình luyện chế ra, tiến hành so đấu. Cuối cùng võ hồn phải thắng lợi mới là người thắng cuối cùng. Trong này đầu tiên là sát hạch kinh nghiệm cùng thực lực luyện chế võ hồn của một tên luyện hồn sư, sau đó còn phải sát hạch tu vi của luyện hồn sư. Một tên luyện hồn sư thực lực yếu kém, dù cho luyện chế ra võ hồn mạnh mẽ bởi vì tu vi của hắn không đủ, cũng rất dễ dàng thua luyện hồn sư luyện chế ra võ hồn phổ thông, nhưng tu vi càng cao hơn. mà vinh dương biết rõ tu vi của mình mạnh bao nhiêu, luyện hồn sư thất giai cấp thấp, vũ hoàng nhị trọng, tu vi bực này ngoại trừ hồn sư tháp hội trưởng, toàn bộ thiên đồ phủ hầu như không có luyện hồn sư khác có dũng khí cùng hắn tiến hành luyện hồn so đấu. nhưng diệp huyền một mực làm, vinh dương cũng không nhận ra đối phương sẽ tốt bụng như vậy, cố ý muốn đưa huyền quang các cho mình. nếu tiểu tử này dám nhắc tới điều kiện này. Nhất định là có hắn nắm, mà đối phương trẻ tuổi như vậy, tôi vi là khẳng định không bằng mình. Nói như vậy, thiếu niên trước mặt này là khống chế phương pháp phối chế võ hồn nào đó hết sức đặc thù. Khẳng định là như vậy, trong đầu vinh dương hơi xoay chuyển, đã nghĩ đến một khả năng, cảm thấy hiểu rõ chân tướng. Hừ, hóa ra là muốn dùng phương pháp phối chế võ hồn đặc thù đến thắng lợi, thực sự là si nhân nằm mơ. Đến đây đi, ta sẽ cho người biết, ở trước mặt vinh dương ta, phương pháp phối chế đặc thù gì cũng là phù vân.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 Diệp huyền hít mắt nói, nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua. Vinh Dương cười ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta sẽ thua. Ta là nói nếu như ngươi thua thì sao? Diệp huyền lạnh lùng nói, tiền đặt cược của ta là toàn bộ huyền quang các, vậy tiền đặt cược của ngươi là cái gì? Vinh Dương sửng sốt một chút, nói thật, hắn vẫn đúng là không suy nghĩ qua tình huống thua trận. Dưới cái nhìn của hắn, tỷ thí lần này, thắng lợi khẳng định chính là hắn. Hắn nghĩ một hồi, cười lạnh nói, ta sẽ không thua.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 Diệp Huyền lời nói xoay chuyển, lại làm cho những người xem náo nhiệt vẻ mặt sững sờ. Này đến tột cùng là phép kích tướng, hay là huyền quang các lấy tiến làm lùi, nhưng bất luận làm sao, Diệp Huyền không thể nghi ngờ muốn trực tiếp đâm lợi kiếm về phía Vinh Dương, để đối phương muốn không tiếp chiêu cũng khó. Hơn nữa, thiên đô phủ lớn như vậy, có mấy người dám nói với hồn sư tháp phó hội trưởng Vinh Dương đại sư ngươi không dám đánh cuộc. Vinh Dương đại sư sẽ là người không dám đánh cuộc sao? Tuy Vinh Dương không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không nên bị gây xích mích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 nhưng ngươi muốn dùng một gian cửa hàng liền đổi mệnh của lão phu, không thấy buồn cười sao? Ta xem là chính ngươi không thành ý cùng lão phu đánh cược a. Vinh Dương cũng không phải ngưỡng ngẩn, trái lại hắc một quân, không thể không nói. câu nói này của hắn vẫn khá có đạo lý. Tiền đặt cược của Diệp Huyền là Huyền Quang Các, mà tiền đặt cược của Vinh Dương là mệnh. mọi người cũng khó nói. một Huyền Quang Các có thể đổi một luyện hồn sư thất giai. được. ánh mắt Diệp Huyền chìm xuống. nếu Huyền Quang Các ta đổi không tới mạng của ngươi, vậy thì ăn ta một quyền. Ngươi thua, ngươi phải đứng ở nơi đó để ta đánh một quyền, nhưng không được hoàn thủ cùng chống lại, không biết ngươi có dám không? Ngươi xác định là một quyền của ngươi. Vinh Dương cao mày, hắn làm sao không nhìn ra Diệp Huyên mới là một vũ phương, một quyền của một tên vũ vương. Nói không êm tai, ngay cả một cộng tóc gáy của hắn phỏng Trưng cũng thương không được. Diệp Huyên cười lạnh nói, đúng, chính là ta, Vinh Dương đại sư. Hiện tại ngươi cũng đừng nói, Huyền Quang các ta ngay cả đánh ngươi một quyền cũng không đủ. Được, ta đáp ứng.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 Huyền Quang Các này chỉ chốc lát nữa, liền biến thành tài sản của hắn. Đúng là lý như thành, kỳ lập minh ở một bên. Trên mặt có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, vốn bọn họ mời Vinh Dương Đại sư đến đây. Mục đích chỉ là vì chứng thực tội danh cho Huyền Quang Các. Ai biết cuối cùng Vinh Dương Đại sư dĩ nhiên cùng Huyền Quang Các đánh cược. Mặc dù Vinh Dương là bọn họ mời tới, nhưng địa vị không phải bình thường. Bọn họ cũng không thể cưỡng chế làm quyết định. Chỉ là trong lòng cười khổ không thôi, xem ra Huyền Quang Các này.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 Đến thời điểm đó ngươi sẽ biết, ở trước mặt lão phu, huyền quang các ngươi chỉ là một đống bùn nhão căn bản không đỡ nổi tường, không phải Vinh Dương tự tin mù quáng, mà là hắn xác thực có sức lực này. Hắn có thể làm Thiên Đô phủ hồn sư tháp phó hội trưởng, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ mới lên, mà là luyện hồn sư thất giai hàng thật đúng giá trải qua thần đô gia phong. Ở trên luyện chế võ hồn, Vinh Dương tự xưng là ngoại trừ hồn sư tháp tả viễn hội trưởng, toàn bộ Thiên Đô phủ đều tìm không ra có thể vượt qua hắn, coi như cùng hắn bằng nhau, cũng chỉ có một hai cái.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 Trợt liền nói, Vinh Dương đại sư, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được. Ừm, Vinh Dương gật đầu, ngươi yên tâm, đến thời điểm ta thắng cá cược, được huyền quang các, sản nghiệp trong này, tự nhiên cũng sẽ có lý ra ngươi một phần. Dù sao, Lão Phu ở phương diện luyện hồn khá tinh thông, những phương diện khác lại không hiểu nhiều lắm, đến lúc đó huyền quang các này, tất nhiên phải cùng lý ra ngươi hợp tác kinh doanh. Vinh Dương rất rõ ràng ý nghĩ trong lòng lý như thành, từ tốn nói, ngày hôm nay chuyện này... Dù sao cũng là Lý Như Thành đưa hắn vào, hơn nữa hắn biết rõ, mục tiêu của Lý gia cũng là huyền quang các, sự tình ăn một mình, hắn vẫn là rất ít làm. haha, ha, vậy thì đa tạ vinh dương đại sư. Lúc này Lý Như Thành nở nụ cười, chắp tay. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, hai người đã xem huyền quang các thành vật trong túi bọn họ. Ở trong lúc song phương chuẩn bị, rất nhanh, trong huyền quang các phát sinh tất cả, như một cơn gió, ở trong thiên độ phủ truyền ra. Xung quanh không ít võ giả nghe nói tin tức, rồn dập chạy tới.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 Lâm Thiên gật đầu nói, lúc này, Lâm Bác cũng đi tới, từ trên người lấy ra một tấm giấy, hảo khí nói: "Mấy vị, Huyền Quang các là ân nhân của Tony ta, tự nhiên cũng chính là ân nhân của Lâm Bác ta, đây là một ít hồn tinh cùng vật liệu phương diện luyện hồn trong lâm gia mà ta có thể làm chủ, nếu như các hạ có nhu cầu gì, cứ mở miệng." Đây là Diệp Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, ngay lập tức kinh hãi, trên tờ khai này, bày ra dĩ nhiên là rất nhiều hồn tinh cấp cao, trong đó cấp bậc thấp nhất cũng đều là hồn tinh thất giai trong đó có vài loại thậm chí đạt đến bát giai đặc biệt một loại trong đó để Diệp Huyền cũng động lòng hơn nữa ngoại trừ hồn tinh bên trong còn có vài loại tài liệu quý giá trong quá trình luyện hồn cần dùng đến lần này Diệp Huyền là thật thay đổi sắc mặt những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải quý hiếm đến cực điểm ở phương diện luyện hồn nắm giữ công dụng rất lớn ánh mắt không khỏi sáng ngời nếu như vậy tài hạ liền không khách khí loại này loại này còn có hai loại này nếu như có thể mong tiền bối có thể giúp ta lấy ra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 Đi trong kho hàng gia tộc mang vài loại vật liệu này tới, đi nhanh về nhanh, không được sai lầm. Vũ vương kia sửng sốt một chút, nói. Lâm bác trưởng lão, những tài liệu này đều là vật phẩm quý giá trong gia tộc, có phải là? Làm sao? Lâm bác nhíu mày, lạnh lùng nói. Lẽ nào lão phu là trưởng lão hạch tâm nói cũng không đủ dùng. Lão phu đương nhiên biết những tài liệu này là vật phẩm quý giá, nhưng lấy địa vị của lão phu, lẽ nào thuyên chuyển một ít vật liệu cũng không được. Vâng. Vũ vương kia cười khổ.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 nhìn một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười. mấy vị, đồ vật các ngươi muốn liền ở ngay đây. Diệp Huyền tiếp nhận không gian giới chỉ, trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia kích động. Ha ha, lâm bác trưởng lão, ngươi yên tâm, những tài liệu này Huyền Quang các ta sẽ không lấy không. đây này có mấy viên đan dược, liền làm thù lao cho những tài liệu này đi. Diệp Huyền trực tiếp từ trên người lấy ra hai chiếc lọ, đưa cho lâm bác.